Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 34 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 206, dây dưa không rõ diễm ngộ, noãn các lý, một đôi dung nhan xuất sắc nam nữ tương đối mà ngồi thẳng nhiên phẩm trà. Nam tử dung mạo tuấn mỹ nhã nhặn trầm ổn như núi. Nữ tử thanh lệ thoát tục thanh giật xuất trần, dường như là ở so với ai cũng có sự chịu đựng bình thường, ca thư tuấn bưng chén trà không chút để ý cười xem đối diện nữ tử. Mộc thanh y hơi hơi cúi mâu. Nhìn trước mắt trên bàn chén trà, dường như trong chén trà có cái gì có thể làm nàng trầm mê cao thâm đại đạo bình thường. Thẳng đến thái sử hành vội vàng tiến vào. Mộc tướng, vừa thấy thái sử hành sắc mặt Mộc Thanh Y chỉ biết chỉ sợ là tưởng thật đã xảy ra chuyện. Trên mặt nhưng không nóng nảy thản nhiên nói, như thế nào? Thái sử hành chần chờ nhìn ca thư tuấn liếc mắt một cái cũng không có nói nói. Ca thư tuấn cũng là thức thời, đạm cười nói, nếu là có việc Mộc tướng cứ việc đi đó là. Mộc thanh y cũng không khách khí, đứng dậy nói, như thế, bổn tướng trước cáo từ. Mang theo thái sử hành trực tiếp theo noãn cắt đi ra ngoài, vòng qua người đến người đi đại điện, Mộc thanh y trầm giọng hỏi, ra chuyện gì? Thái sử hành nhú nhíu mày, thừa dài nói, mộc tướng theo ta cùng đi minh phương quán nhìn xem đi. Mộc thanh y nhú mày, nàng từng ở trong hoàng cung trụ qua một đoạn thời gian, tự nhiên biết minh phương quán là cái gì địa phương. Khi đó trong cung chưa xuất giá công chúa nhóm sở trụ cung điện, Lúc này trong cung lấy chồng công chúa chỉ có hai vị, này hai năm đem bát công chúa và cửu công chúa đều lần lượt xuất giá Chỉ còn lại có ngũ công chúa công chúa và chưa cập kê bởi vậy cũng không phong hào người công chúa Một bên hướng minh phương quán phương hướng mà đi, một thanh y một bên nói Thái sử hành trầm giọng nói, không biết sao lại thế này, ngụy công tử thế nhưng đi minh phương quán Thủ hạ đi tìm thời điểm đã theo lý thuyết lấy ngụy vô kỵ sâu sắc cùng cẩn thận là tuyệt đối sẽ không ở trong cung tùy ý đi đến không nên đi địa phương mà minh phương quán rõ ràng chính là thuộc loại tối không nên đi địa phương thái sử hành khinh công tuyệt hảo nhưng là võ công bình bình bởi vậy nhìn đến ngụy vô kỵ gặp được phiền toái sau cũng không có hiện thân quyết đoán xoay người tìm đến mộc thanh y người nào hai người rất nhanh bước đi đến tiếp cận hậu cung địa phương lập tức đã bị trong cung thị vệ khó khăn xuống dưới Mộc Thanh Y nhìn lướt qua rõ ràng có chút đề phòng xâm nghiêm cửa cung, trầm giọng nói, "Bổn tướng Tây Việt thừa tướng Mộc Thanh Y cầu kiến Hoàng hậu nương nương." Hai cái thị về có chút kinh ngạc nhìn nhìn Mộc Thanh Y, khó xử nói, "Hoàng hậu nương nương có chuyện quan trọng trong người, chỉ sợ không rảnh tiếp kiến Mộc tướng." Tuy rằng Mộc Thanh Y là nữ tử, nhưng là thủy tiễn phóng ngoại nhân tiến hậu cung hiển nhiên là không được. Mộc Thanh Y cũng không để ý, lạnh nhạt nói thỉnh cầu hai vị đi bẩm báo một tiếng. Ngụy Công Tử là Tây Việt nhân, vô luận có chuyện gì đều có thể có Tây Việt một mình gánh chịu. Thấy nàng nói nghiêm cẩn, hai cái thị vệ nhìn nhau liếc mắt một cái cũng không dám trì hoãn, hướng tới Mộc Thanh Y cũng chắp tay xoay người vào cửa cung. Tu trúc, Mộc Thanh Y xoay người đối hà Tu trúc nói, Hà Tu trúc trầm mặc gật gật đầu, xoay người rời đi chỉ chốc lát sau đi bẩm báo thị vệ liền đi trở về hướng tới Mộc Thanh Y chắp tay nói Mộc tướng Hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ cho mời nghe vậy Mộc Thanh Y đôi mi thanh tú nhíu lại chẳng lẽ chuyện này Hoa Hoàng còn sàm một cước vừa đi tiến Minh Phương quán chợt nghe đến bên trong truyền đến công chúa nước nước nở nở tiếng khóc Mộc Thanh Y trong lòng trầm xuống lấy công chúa đối ngụy vô kỵ cuốn quýt si mê thật là có chút mò không ra nàng sẽ làm ra chút cái gì loạn thất bát tao sự tình Trong đại điện công chúa ngồi trùm hỗn trên mặt đất che mặt khóc giống, trên người hoa lệ cung trang đã bị xé rách mấy cái lỗ hồng, trên người khoác nhất kiện màu trắng bạc áo choàng nhưng là lộ ở bên ngoài tỉnh là ái muội hồng ngấn tuyết trắng ra thịt hơn nữa kia một đóa đóa màu đỏ ấn ký, không thể không làm cho người ta nhìn cảm nghĩ trong đầu liên thiên. Mà lúc này đây sự kiện một cái khác đương sự, ngụy vô kỷ, lại ngồi ở một bên trên đi văng. Hai tròng mắt nửa khép dường như liên xem đều lười xem mọi người liếc mắt một cái. Trên người màu tím cầm y có chút tản da, trên cổ đồng dạng cũng có một cái thản nhiên hồng ấn. Nếu không phải công chúa hiện tại khóc thê thảm mà ngụy không tử thần sắc gian mang theo một tia ẩn nhẫn trong lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người muốn dùng làm cho này hai vị là ở ám độ trần thương. Hiện tại cũng coi như được với là ám độ trần thương, chi tiết này ám độ một vị khác không chịu thừa nhận, vì thế liền biến thành trước mắt như vậy hỗn loạn trường hợp. Khác ở đây vài người, lấy hoàng hậu sắc mặt nhất khó coi. Nàng quản lý toàn bộ hậu cung, lại là công chúa nhóm mẹ cả. Hiện tại lại phát sinh trường thành nam từ lèn vào hậu cung cùng công chúa có tư tình sự tình, vô luận cuối cùng sự tình chân tướng là cái dạng gì trên mặt của nàng rất khó coi. Xem công chúa, hoàng hậu khẽ hư một tiếng nói, bản cung mặc kệ các ngươi là tình đầu ý hợp vẫn là ai mạnh ai. Bản cung hiện tại chỉ muốn biết ngụy công tử đến cùng là thế nào tiến vào hậu cung. Công chúa rưng rưng nhìn hoàng hậu, nức nở một tiếng cũng không nói chuyện nói thật hoàng hậu cũng không rất tin tưởng công chúa lý do thoái thác vô luận là nàng cùng ngụy vô kỵ lưỡng tình tương duyệt vẫn là ngụy vô kỵ lèn vào hậu cung dục đi phi lễ hoàng hậu đều không tin ngụy vô kỵ nếu là đối công chúa có nửa điểm hứng thú công chúa cũng đã sớm gả cho hắn gì về phần có hôm nay huống chi ngày hôm qua ngụy vô kỵ mới ở khinh an các lý cự tuyệt nàng chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ kinh thành làm tất cả mọi người là ngốc từ sao Nhưng là hoàng hậu tuy rằng là hậu cung đứng đầu, nhưng là này hậu cung thật sự nói cũng là hoàng đế. Hoa hoàng thực rõ ràng đối này lý do thoái thác thực vừa lòng. Quan trọng là ngụy Vô Kỵ từ đầu tới đuôi trừ bỏ phản bác một câu cùng công chúa quan hệ bên ngoài, một câu cũng không có nói, này cũng không thể không nhường nhân hoài nghi ngụy Công Tử có phải hay không thật sự làm cái gì. Mặt khác mặc dù này chẳng phải ngụy Vô Kỵ chủ động làm cái gì, việc đã đến nước này vì Duy Hộ Hoàng gia danh dự ngụy Vô Kỵ cũng phi thú công chúa không thể. Mình vì công chúa ngồi ở một bên, bên người còn ngồi đỏ hồng mắt vẻ mặt kinh hách mười công chúa. Mười công chúa năm nay mới 12 tuổi, hiển nhiên là bị này đột nhiên phát sinh ở Minh Phương quán sự tình sợ tới mức không nhẹ Bên kia ngồi cũng là cùng phi cùng phúc vương phi trị vương phi ba người Gặp chuyện không may thời điểm các nàng đang ở hiền đức điện bồi hoàng hậu nói chuyện Tự nhiên cũng chỉ có thể cùng nhau cùng đi lại Hoa hoàng nhu nhu mi tâm bị công chúa tiếng khóc biến thành có chút phiền lòng Vừa mới gặp qua Mộc Thanh Y hoa hoàng tâm tình vốn sẽ không hảo, tuy rằng chuyện này cũng có hắn ở bên trong trợ giúp nguyên nhân, nhưng là nhìn xem Mộc Thanh Y tuệ mẫn trầm tĩnh, năng lực lớn lao, nhìn nhìn lại chính mình nữ nhi, hoa hoàng hận không thể một phen bóp chết công chúa. Cầm miệng, khóc cái gì khóc, hoa hoàng tức giận nói, nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ nói, Ngụy Vô Kỵ, ngươi có cái gì nói? Ngụy Vô Kỵ nhíu nhíu mày, mở to mắt hờ hững nhìn công chúa liếc mắt một cái, không có mở miệng nói chuyện. Như vậy lạnh lùng xem ở hoa hoàng trong mắt lại cảm thấy ngụy vô kỵ ngạo mạn vô lễ, âm thanh lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, trẫm không muốn nhiều lời cái gì. Đã thay ngươi cầu tình, trẫm liền võng khai một mặt, đem gà cho ngươi. Ngươi một chút như thế nào? Ngụy vô kỵ lạnh lùng nhìn lướt qua công chúa, cắn răng phun ra một chữ. Không, làm càn, hoa hoàng giận tím mặt lạnh lùng nói, ngụy vô kỵ, ngươi cho là trẫm không dám giết ngươi có phải hay không? Liền tính là ở tùy Hứng cũng là ta Hoa Quốc công chúa, khởi là ngươi có thể nói không thể." Ngụy Vô Kỵ dường như cảm thấy nói với bọn họ đều là một loại lãng phí, một lần nữa nhắm mắt lại không hề để ý tới. Nhưng là nếu có nhân cẩn thận trong lời nói, sẽ phát hiện Ngụy Vô Kỵ giấu ở ống tay áo dưới hai tay nắm quá chặt chẽ, ung dung màu tím cầm y bên trong áo sơ mi cũng đã sớm bị mồ hôi tầm ướt đẫm. "Oa, xem Ngụy Vô Kỵ vô tình dung nhan," oa một tiếng lên tiếng khóc lớn lên. Phụ hoàng, nhi thần không mặt mũi lại sống tạm hậu thế. Cầu phụ hoàng ban chết nhi thần đi. Bên cạnh cùng phi cùng phúc vương phi trị vương phi vài cái tự nhiên người liếc mắt một cái ta nhất ngữ khuyên công chúa. Nhưng là ngụy vô kỵ vẫn như cũ ngồi ở trên đi văng, trên cao nhìn xuống nhìn công chúa ánh mắt tràn ngập giọng nghỉa mai sắc. Cùng ngụy vô kỵ hai mắt tương đối, công chúa khóc rung nhan cứng ngắc một chút, đáy mắt tránh qua một tiên nan kham. Ngụy Vô Kỳ ánh mắt dường như là ở nói ngươi thế nào không trực tiếp đâm chết đâu, như vậy ánh mắt xem nàng thật giống như nàng là cái gì dơ bẩn gì đó, liên xem liếc mắt một cái đều sẽ bẩn ánh mắt hắn bình thường. Có như vậy trong nháy mắt, công chúa thậm chí có một loại còn không bằng thật sự đâm chết ở Ngụy Vô Kỵ trước mặt đến thống khoái. Nhưng là, việc đã đến nước này, vô luận như thế nào, nàng đều phải đi xuống. Nàng nhất định phải trở thành Ngụy Vô Kỵ thê tử, cho dù hắn vĩnh viễn đều sẽ không yêu nàng. Hoàng hậu nhúi nhíu, nhíu mày trầm giọng nói tốt lắm, không cần lại náo loạn. Sự tình đã như vậy, Ngụy công tử vô luận là vì sự tình gì tư sấm hậu cung là ngươi không đối. Nay ngươi như vậy diễn xuất, nhưng ta Hoa quốc hoàng thất mặt đặt chỗ nào? Minh phương quản lý trụ này cũng không chính là một cái công chúa, hoàng gia công chúa thanh danh còn muốn không cần. Tuy rằng lừa có chút tùy hứng, nhưng là thành hôn nàng tự nhiên chỉ biết thu liễm. Ngụy công tử như thế làm chẳng lẽ quả nhiên là muốn đem ta hoa quốc hoàng thất thể diện đặt ở thượng thải. Từ xưa chỉ có nhân cầu suy nghĩ muốn thượng công chúa, còn không có qua hoàng gia buộc ai thú công chúa đối phương cũng không vui. Lúc này đây, vô luận Ngụy vô kỵ có cưới hay không, hoàng gia mặt chỉ sợ cũng chưa còn lại bao nhiêu. Hoa hoàng nhưng không thèm để ý này đó, hoàng gia mặt quả thật là rất trọng yếu. Nhưng là đôi khi, có rất nhiều này nọ so với mặt quan trọng hơn. Chỉ như nói Ngụy Vô Kỵ phía sau tài phú, Ngụy Vô Kỵ cùng Tây Việt hoàng thất quan hệ, Ngụy Vô Kỵ sau lưng thế lực đợi chút. Cho dù không thể đem Ngụy Vô Kỵ kéo đến Hoa Quốc đến, cũng tuyệt đối muốn Ngụy Vô Kỵ bị Tây Việt hoàng thất ngờ vực, thậm chí quyết liệt. Từ xưa đến nay, Ly Dán cũng không chính là tốt nhất dùng kế sách sao? Hoa hoàng hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, truyền chậm ý chỉ tứ hôn cùng công chúa và Ngụy. Chậm đã? Ngoài cửa, một tiếng réo rắt giọng nữ vang lên, Mộc Thanh Y mang theo nhân bước chậm bước vào trong điện. Vừa thấy đến Mộc Thanh Y, công chúa trong mắt lập tức tràn ngập địch ý. Người tới làm gì, Mộc Thanh Y cũng không tức giận, ngược lại là mỉm cười tiến lên, thân thủ long long công chúa trên người áo choàng mỉm cười nói công chúa. Vẫn là cẩn thận một ít hảo, nơi này nhưng là không hề thiếu trưởng thành nam từ đâu. Như vậy, nhìn qua có phân, công chúa vẫn là đi vào đổi một thân quần áo hảo. Minh Huy công chúa xem đi theo Mộc Thanh Y phía sau, vẻ mặt tò mò thái sử hành cùng vẻ mặt đờ đẫn thiên khu, nhất thời đỏ bừng mặt. Nàng lại nghĩ như thế nào muốn thiết kế ngụy vô kỷ, cũng vẫn là cái vân anh chưa gả cô nương ra. Bị nhiều như vậy trưởng thành nam tử nhìn đến bản thân như thế chật vật một mặt thế nào có thể không xấu hổ. Toán hận trừng mắt nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái công chúa mới đứng dậy vội vàng đi sau điện trong đại điện không có công chúa khóc náo trong lúc nhất thời nhưng lại yên tĩnh xuống dưới ngụy công tử ngươi còn hảo mộc thanh y đi đến ngụy vô kỵ bên người trầm giọng hỏi ngụy vô kỵ dương mắt nhìn nàng một cái cũng không nói chuyện đi theo mộc thanh y bên người thái sử hành nhìn nhìn ngụy vô kỵ bộ dáng đột nhiên cười ra tiếng đến cười tủm tỉm lấy ra nhất kiện này nọ nhét vào ngụy vô kỵ trong tay cười nói ngụy công tử đây là ngươi rất gì đó vừa mới tại hạ muốn nói còn cho ngươi ai biết ngươi nháy mắt đã không thấy tâm hơi kia này nọ vừa vào thủ ngụy vô kỵ liền cảm thấy một cỗ thấu tâm lạnh lẽo phía trước âm thầm toàn thân như oi bức nan giải cảm giác nhất thời liền thoải mái rất nhiều ngụy vô kỵ có chút ngoài ý muốn cúi đầu nhìn thoáng qua đã thấy trong tay là một khối như băng giống như ngọc hàn ngọc nhưng là ngụy vô kỵ rõ ràng nhìn đến hàn ngọc một bên có khắc một cái cần tử lúc này bọn họ đang ở hoa quốc thứ này tự nhiên sẽ không là dung cần đã đánh mất không cần nghĩ cũng biết là ai Ngụy Vô Kỵ dương mắt nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái, Mộc Thanh Y cũng chỉ thích hợp đứng ở cách đó không xa cười dài xem hắn. Ngụy Vô Kỵ hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không lớn ngại, Mộc Thanh Y lần này hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hoa Hoàng đánh giá Mộc Thanh Y, giống như có chút không hờn giận nói, Mộc tướng giờ phút này, đến cầu kiến hoàng hậu cái gọi là chuyện gì? Mộc Thanh Y mím môi đạm cười nói, thực không dám đấu diếm, bổn tướng vừa mới biết được tin tức có người sẽ đối Ngụy công tử bất lợi. Nhưng là tiền triều các nơi tìm khắp không đến Ngụy công tử, không khỏi Ngụy công tử bị thương trốn vào hậu cung, chỉ phải tiến đến phiền toái hoàng hậu nương nương, không nghĩ tới Ngụy công tử thế nhưng ở trong này. Cấp bệ Hà cùng nương nương thêm phiền toái. Mộc Thanh Y nói như vậy, Nhiễm nhiên chính là đem Ngụy Vô Kỵ về đến Tây Việt thế lực bảo hộ phạm vi dưới. Hoa hoàng sắc mặt không khỏi trầm xuống, nổi giận nói, nói bậy. Này hoàng cung bên trong sẽ có người nào đối Ngụy Vô Kỵ bất lợi? Mộc Thanh y nhíu mày nói, "Kia hiện tại, Ngụy công tử vì sao lại ở chỗ này?" Hoàng hậu cười nói, "Mộc tướng hiểu lầm, chúng ta lúc này nói là việc vui đâu." Bệ hạ đang định vì Ngụy công tử cùng công chúa Tư Hôn. Mộc tướng đã cùng Ngụy công tử rất có giao tình, đến lúc đó vừa vặn cũng cùng nhau uống chén rượu mừng. "Tư Hôn?" Mộc Thanh y nghi hoặc xem Ngụy vô kỷ, lại nhìn về phía Hoa hoàng cùng Hoàng hậu nói, "Này thoạt nhìn xem không giống như là việc vui bộ dáng." huống chi mới vừa rồi công chúa còn một bên phúc vương phi thản nhiên cười nói mộc tướng có điều không biết mới vừa rồi ngụy công tử suýt nữa mạo phạm ngũ muội vô luận như thế nào ngụy công tử tổng yếu cấp ngũ muội một cái công đạo đi phụ hoàng niệm ở ngũ muội đối ngụy công tử cũng rất có hảo cảm chuyện cũ sẽ bỏ qua vì hai người thứ hôn coi như là nhất kiện đẹp cả đôi đường đại hỉ sự không phải sao mộc thanh y nhướng mày cười nói vương phi lời này sẽ không đúng rồi Cái gọi là việc vui tổng yếu hai bên trái nhà tình nguyện. Cho dù công chúa nguyện ý cấp Ngụy công tử mạo phạm tổng cũng phải nhìn xem Ngụy công tử có nguyện ý hay không mạo phạm công chúa đi. Ngụy công tử, này cọc hôn sự ngươi xem coi thế nào. Ngụy Vô Kỵ mở mắt ra, chống lại Mộc Thanh Y tươi cười tự nhiên dung nhan ngẩn ra, thản nhiên nói, không dám trèo cao. Nhìn đến Mộc Thanh Y sung sướng khuôn mặt tươi cười, hoa hoàng sắc mặt càng thêm khó coi đi lên. Đang muốn nói chuyện công chúa đột nhiên theo bên trong vọt ra, đã thay đổi một thân quần áo công chúa nhìn qua không có mới vừa rồi chật vật trên mặt lại càng thêm tái nhợt đứng lên. ngụy vô kỷ, ngươi mơ tưởng đào thoát, ngươi nhất định phải thú bản công chúa. Công chúa hung hăng nhìn chằm chằm ngụy vô kỷ, nghiến răng miến lợi nói. Mộc thanh y có chút tiếc hận thở dài nói, xem ra này cọc hôn sự là kết không được. Hoàng hậu nhíu mày, mộc tướng, việc này cùng mộc tương ứng nên không có gì quan hệ đi. Mộc thanh y lạnh nhạt nói, như thế nào không có quan hệ. Hoa hoàng bệ hạ hẳn là đã sớm biết Ngụy Công Tử là năm đó mai phi nương nương thu dưỡng nghĩa tử. Theo trên danh nghĩa nói, là chúng ta bệ hạ huynh trường. Cho dù không có Tây Việt Hoàng thất huyết thống nhưng cũng là Tây Việt Hoàng thất nhân. Bổn tướng tự nhiên không thể làm cho người ta bắt buộc Ngụy Công Tử làm hắn không đồng ý làm việc. Nếu là Ngụy Công Tử không đồng ý, đầy hứa hẹn gì sẽ xuất hiện ở minh phương quán lý vẫn là nói ngụy công tử làm ta hoa quốc công chúa là có thể tùy ý nhục nhã đối tượng bất thành hoàng hậu thần sắc hơi trầm xuống không hờn giận nói bộc thanh y tươi cười lạnh lùng thản nhiên nói nương nương lời này không khỏi có chút nói quá sự thật ai nhìn đến ngụy công tử đối công chúa làm qua cái gì bổn tướng còn muốn nói công chúa đối ngụy công tử mưu đồ gây rối đâu Dù sao công chúa dây dưa ngụy công tử là toàn bộ hoa quốc kinh thành nhân đều biết đến sự tình, ai biết sự tình hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người nói bảy, công chúa thét to, ta nói bảy, mộc thanh y mỉm cười, nếu mày nói, nói như vậy công chúa cũng không có dây dưa ngụy công tử. Một khi đã như vậy công chúa làm gì khóc náo phải gà cấp một cái đối với người gây rối nhân. Không bằng, bổn tướng giết hắn thay ngươi hết giận như thế nào, ngươi ngươi công chúa trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt tươi cười khả khúc nữ tử Không nghĩ tới mộc thanh y thế nhưng như thế nhẫn tâm Nàng đương nhiên không thể nhường mộc thanh y thật sự giết ngụy vô kỵ hết giận Nàng nếu là thầm nghĩ muốn ngụy vô kỵ mệnh trong lời nói Không đáng đánh bạc chính mình trong sạch khùng thanh danh đến diễn trò Mặc kệ mộc thanh y nói là thật là giả Nếu thực nhường nàng giết ngụy vô kỵ, nàng muốn làm sao bây giờ Bổn tướng chán ghét nhất đối nữ tử mưu đồ gây rối ếch nam nhân Công chúa không cần khổ sở, may mắn cũng không có chú thành đại sai, bổn tướng nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Mộc thanh y mỉm cười an ủi nói. Không, không cho ngươi giết hắn. Công chúa kêu lên, bên cạnh hoa hoàng sắc mặt âm trầm, nhịn không được phủ ngạch không hờn giận chừng mắt nhìn công chúa liếc mắt một cái. Đây là hắn công chúa, quả thực không thể càng xuẩn. Minh vì công chúa đôi mi thanh tú hơi nhíu, thân thủ ôm trong lòng sợ tới mức không nhẹ mười công chúa, xem công chúa trong đôi mắt không có nửa điểm cảm tình. "Đủ, hoa hoàng nhu nhu mi tâm" trầm giọng nói, "Mộc Thanh y, chẫm mặc kệ ngươi còn có cái gì hoa ngôn xảo ngữ, thế nhưng sự tình đã chú thành, ngụy vô kỵ phải thú. Nếu không, vì thanh danh, liền như ngươi theo như lời, giết hắn cũng thế." "Phụ hoàng, ngươi câm miệng." Hoa hoàng lạnh lùng nói, "Phải Mộc thanh y lạnh lùng cười nói, dựa vào cái gì? Ngụy công tử đã biểu lộ không đồng ý thú công chúa, hoa hoàng bệ hạ làm gì đau khổ tướng bức. Phụ hoàng lạnh lùng cười nói, chẳng lẽ là chấm cho hắn vào minh phương quán? Là chẫm nhường hắn đối vô lễ? Mộc thanh y trong veo mắt vừa chuyển, thản nhiên nói, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương tận mắt đến Ngụy công tử lèn vào minh phương quán đối công chúa bất kính. Hoàng hậu ngẩn ra, bọn họ tự nhiên không có nhìn đến. Các nàng chạy tới thời điểm nhìn đến đó là ngụy Vô Kỵ ngồi ở trên giường không rên một tiếng, mà quần áo phá nát một tiếng hỗn độn quăng đến trên mặt đất. Phát sinh chuyện gì, không cần đi đoán đều rành mạch. Này, tự nhiên không có, Phúc Vương Phi mở miệng nói, nhưng là này Minh Phương quán nội cũng không có ngoại nhân, phát sinh chuyện gì chẳng lẽ không đúng vừa xem hiểu ngay sao. Loại sự tình này, luôn nữ hài tử chịu thiệt một ít, Mộc Thanh Y câu môi nhật nhạt cười nói, thật không? nhưng là trên đời này luôn có một chút nhân chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn công chúa quân quyết lấy ngụy công tử đã không phải một ngày hai ngày toàn bộ kinh thành mọi người đều biết ngày hôm qua ở kinh an các ngụy công tử vừa mới cự tuyệt công chúa bổn tướng không nghĩ ra được ngụy công tử có cái gì lý do hôm nay lại riêng lèn vào hậu cung đối công chúa vô lễ trên thực tế bản công chúa hoài nghi công chúa cầu yêu bị cự thiết kế ngụy công tử phi lễ đàng hoàng nam tử chạm vào phớt khụ khụ Nhất ngữ kinh người, trong đại điện mọi người vẻ mặt kinh hãi xem trước mắt thần sắc lạnh nhạt vẻ mặt đương nhiên bạch khi nữ tử. Cùng phi trong tay chén trà nổ lớn rơi xuống đất nguyên bản còn thản nhiên ẩm trà trị vương phi vừa mới uống đến trong miệng nước trà phun ra khiến cho một trận ho khan. ngụy vô kỵ thần sắc cô quái lườm mộc thanh y liếc mắt một cái, đã thấy nàng chút cũng không có cảm giác hồ thẹn vẻ mặt chính xác. Cuối cùng ngụy công tử cũng chỉ thở dài, phá bình phá ngã nhắm hai mắt lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Phi lễ đàng hoàng nam tử, Mộc Thanh Y sau lưng thái sử hành thiên khu hoắc thủ ba người sắc mặt cổ quái, lại liều mạng chịu đựng trong lòng tuôn dạ ý cười. Thật sự nhìn không được thái sử hành chỉ phải che miệng mảnh khụ. Đồng thời vẻ mặt kinh ý nhìn Mộc Thanh Y, như vậy cường đại lý do, Mộc Tướng thế nào có thể đủ nghĩ ra. Mộc Thanh Y liếc mắt nhìn hắn, buồn tướng nói không đối. Đối quả thực quá đúng. Mình vì công chúa cúi đầu buồn khụ hai tiếng, giờ cười giờ khóc nói, phi lễ. Đàng hoàng nam tử, mộc tướng, người đây là cái gì cách nói? mộc thanh y đạm cười nói, có cái gì không đúng không? Tuy rằng từ trước đều là chỉ nghe nói ăn chơi chắc táng lưu manh du côn phi lễ đàng hoàng nữ tử, nhưng là ai biết người này tâm không cổ có phải hay không có nữ tử ỷ thế hiếp người phi lễ đàng hoàng nam tử? ngụy công tử xưa nay giữ mình trong sạch chưa bao giờ nghe nói qua hắn đối cái kia nữ tử tâm tồn mạo phạm qua. Huống chi là một quốc gia công chúa thân cư hậu cung? mặt khác, Ngụy Công Tử tuy rằng cũng tiến công hoàng cung, nhưng là Minh Phương Quán lệ thuộc hậu cung, chỉ sợ Ngụy Công Tử liên Minh Phương Quán lộ nên đi như thế nào cũng không nhất định có thể phân rõ ràng. Này cảnh tối lừa tắt đèn, Ngụy Công Tử là có nhiều nôn nóng mới to gan lớn mật chạy tiến hậu cung đến phi lễ nữ tử, còn vừa vặn liền mạo phạm đến công chúa trên người. Ngược lại là công chúa thân là hoa quốc công chúa, tự nhiên là đối trong cung địa hình quen thuộc càng có thể điều động trong cung người hầu cùng thủ vệ, bổn tướng hoài nghi công chúa bắt cóc ngụy công tử đến tận đây, dục đi phi lễ. Có cái gì vấn đề sao? Ý tưởng tượng là không có gì vấn đề, nhưng là công chúa thật sự có như vậy biêu hãn sao? Mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía công chúa, công chúa không khỏi vừa thẹn vừa giận, ánh mắt oán độc trừng hướng một thanh y. Mộc Thanh Y mới không để ý tới thần sắc của nàng, tiếp tục thản nhiên nói, "Huống chi hiện tại công chúa hành động tự nhiên, tinh thần chính thịnh." Trái lại Ngụy công tử ngồi ở sạp thượng không nhúc nhích, sắc mặt u ám từ đầu tới đuôi liên nói đều nói không xong vài câu. Chẳng lẽ không đúng công chúa đối Ngụy công tử hạ dược sở trí sao? Đáng thương Ngụy công tử nhẹ nhàng quân tử chịu này đại tiếp nạn trong lòng không biết nhận đến bao lớn đà kích cùng kinh hách bệ hạ còn muốn ngụy công tử đem đầu sò gây nên cưới về nhà này không phải muốn giết chết ngụy không tử sao ngụy vô kỵ khóe miệng nhịn không được rút ra một chút gắt gao cầm tay trung hàn ngọc để tránh chính mình nhất thời nhịn không được chiều mộc thanh y tạp đi qua công chúa sắc mặt một trận thanh một trận tử giận chừng mắt mộc thanh y nhịn không được kiệt tê bên trong kêu lên mộc thanh y người im miệng người huyệt miệng phun nhân mộc thanh y dương mắt xem công chúa thản nhiên nói công chúa ý tứ là ngươi không có phi lễ ngụy công tử sao? công chúa cắn răng nói ta đương nhiên không có. mộc thanh y nhíu mày cười nói như vậy ngụy công tử trên cổ cái kia hồng ngấn là chuyện gì xảy ra? tổng không thể là ngụy công tử chính mình khát đi như đúng như bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương lời nói ngụy công tử đối công chúa dục biết không quỹ bổn tướng nhưng là không biết cái kia nữ tử bị nhân còn có thể chủ động ở người khác trên người lưu lại như vậy dấu vết. Đang ngồi, trừ bỏ 12 tuổi cái gì đều còn không biết 10 công chúa, cũng không là cái gì tính toán nhân vật. Tề loát loát hướng tới ngụy vô kỵ vọng đi qua, quả nhiên nhìn đến ngụy vô kỵ trên cổ lưu chữ một cái rõ ràng có thể thấy được hồng ấn. Mộc thanh y lạnh nhạt vòng quanh công chúa dạo qua một vòng, mỉm cười nói, ngược lại là công chúa điện hạ. Công chúa trên người dấu vết là chính mình cào ra đến đi. Người nói bảy Công chúa quả quyết phủ nhận, mộc thanh y cũng không lo lắng chính là nói, một khi đã như vậy công chúa có dám thỉnh thái y đến nghiệm thương. Công chúa cuối cùng còn không có xuẩn về nhà, biết đấu võ mồm ra cho dù chính mình có mười há mồm chỉ sợ cũng là nói bất quá mộc thanh y. Quỷ dạp xuống hoa hoàng trước mặt khóc nói, phụ hoàng. Nhi thần hoan uổng, người khiến cho cái cô gái này như vậy khi nhục Nhi thần sao. Cầu phụ hoàng thay Nhi thần làm chủ. Mộc Thanh Y cũng đi theo tiến lên cúi đầu cùng kính nói: Bổn tướng cũng cầu bệ hạ thay Ngụy Công Tử làm chủ. Ngụy Công Tử xưa nay giữ mình trong sạch nay lại gặp được như vậy không chịu nổi sự tình, thể xác và tinh thần tất nhiên nhận đến đả kích thật lớn. Ngụy Công Tử là ta Tây Việt tân đế xem trọng nhất nhân tài cùng huynh trưởng, thỉnh bệ hạ cần phải còn Ngụy Công Tử một cái công đạo. Nếu là bệ hạ không thể vì Ngụy công tử chủ trì công đạo, bổn tướng thân là Tây Việt thừa tướng cũng không không vì bổn quốc thần dân làm chủ, vậy xin thứ cho bổn tướng đến lúc đó nhất giấy đơn kiện bẩm báo thuận thiên phủ đi." Tất cả mọi người nhịn không được khóe miệng run rẩy. Nếu là thật sự nhường Mộc Thanh Y nhất trạng bẩm báo thuận thiên phủ đi, kia Hoa quốc hoàng thất mặt mũi mới quả nhiên là đánh mất một tia cũng không thắng. Hoa hoàng tức giận nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y thong dong lạnh nhạt mỉm cười, thần thái cung kính. Hoa hoàng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nói, việc này chấm mặc kệ. Hoàng hậu ngươi xem rồi làm đi. Nói xong, lạnh lùng quét mộc thanh y liếc mắt một cái, phải tay áo bỏ đi. Xem hoa hoàng không chút do dự rời đi thân ảnh, hoàng hậu lại trong lòng trung âm thầm kêu khổ. Bệ hạ rõ ràng là nói bất quá này mộc thanh y mới đưa cục diện dối dám quăng cho nàng. Nhưng là liền ngay cả bệ hạ đều không đối phó được nhân, nàng này làm hoàng hậu cũng không có tự cho là đúng nhận vì chính mình có bản lĩnh đối phó. Hoa hoàng bất đắc dĩ nhìn về phía minh vi công chúa, minh vi công chúa che miệng cười thầm thấp giọng nói, mẫu hậu sự tình hôm nay. Chắc là cái hiểu lầm, liền như vậy thôi đi, không công chúa không cam lòng còn tưởng muốn nói gì. câm miệng, hoàng hậu cùng minh vi công chúa cùng kêu lên trách mắng. Hoàng hậu có chút chần chờ nhìn nhìn Mộc Thanh Y, trầm giọng nói, "Đại công chúa nói đúng, Mộc tướng. Sự tình hôm nay xem ra là cái hiểu lầm, không bằng như vậy từ bỏ." Mộc Thanh Y cũng không nói lời nào, Sơn thù nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ. "Ngụy công tử, ngươi nói như thế nào?" Ngụy Vô Kỵ cắn răng, liền y Hoàng hậu lời nói. Hoàng hậu trong lòng buông lỏng, cũng đi theo đứng dậy nói, "Tôi yến hội sắp bắt đầu, bản cung cũng nên trở về chuẩn bị. Chúng ta đi thôi, công chúa." Tùy hứng làm bậy, giam cầm ba tháng, không được bước ra minh phương quán một bước. Công chúa còn tưởng muốn đấu tranh, hoàng hậu cũng không tưởng đang nhìn đến nàng, đứng dậy mang theo người công chúa và minh vi công chúa đi ra ngoài. Ngồi ở một bên xem diễn phúc vương phi trị vương phi cùng cùng phi cũng đều đứng dậy đi theo hoàng hậu phía sau rời đi. Chính là cùng phi đi ở cuối cùng nhìn nhìn mộc thanh y cười nói, mộc thân mật tài hùng biển. Mộc Thanh Y đạm cười nói cùng phi nương nương quá khen, bổn tướng nói bất quá là sự thật thôi. Cho nên, ngươi là thật nhận vì Ngụy Công Tử bị công chúa cấp phi lễ sao. Nguyên bản còn ổn chiếm phía trên sự tình, đột nhiên trong lúc đó liền truyền tiếp đột một thất bại thảm hại công chúa còn có chút hồi bất quá thần đến. Chính là oán hận nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y trong miệng lầm bầm nói, Mộc Thanh Y ai muốn ngươi sen vào việc của người khác. Mộc thanh y bất đắc dĩ nhún vay, rất giống nói cho vị này công chúa, mặc dù nàng không đến, ngụy vô kỵ cũng không khả năng hội đi vào khuôn khổ thú nàng, nhiều lắm cũng bất quá là tốn nhiều niềm công phu thôi. Ngụy công tử tuy rằng nhìn qua thì khí không xấu, nhưng là rất khó nói hắn cùng dung cẩn so sánh với đến cùng ai hơn tâm ngoan. Huống chi tung hoành thiên hạ 10 năm sau ngụy công tử phá lệ ở công chúa nơi này ăn lớn như vậy mệt, mộc thanh y đã ở trong lòng có chút âm thầm vì công chúa tương lai cảm thấy lo lắng đã ngươi không chịu thú ta vậy cùng đi chết đi công chúa đột nhiên xoay người ánh đao chật lóe hướng tới ngụy vô kỵ xông đến thiên khu mộc thanh y đôi mắt trầm xuống trầm giọng kêu lên đứng khoảng cách ngụy vô kỵ gần nhất thiên khu thân hình chợt lóe bay nhanh ngăn ở công chúa phía trước công chúa trong tay chùy thủ theo thiên khu phía trước xẹt qua nắm chùy thủ thủ lại bị thiên khu gắt gao chế trụ Thiên Khô thủ thoáng dùng một chút lực công chúa trong tay tùy thủ liền rời tay bay đi ra ngoài đinh ở tại một bên trên cột. Thiên Khô vẫy tay điểm công chúa huyệt đạo đồng thời đem nhân thối lui vài bước xa. Ngụy vô kỵ mở to mắt lạnh lùng nhìn lướt qua té ngã trên mặt đất một thân chật vật công chúa. Chỉ Thiên Khô gật gật đầu trầm giọng nói đa tạ. Thái sử hành đi tới có chút hậu kỳ đánh giá Ngụy vô kỵ nói đường đường Ngụy công tử làm sao có thể lưu lạc đến như thế bộ. Ngụy công tử, người này, đến cùng là chung cái gì độc a? Cư nhiên cần một tướng cấp hàn ngọc áp chế cư nhiên vẫn là không tốt lắm bộ dáng, chắc là hỏa độc nhất loại khô nóng độc dược. Kiến thức rộng rãi thái sử công tử ngần người, trong lòng đột nhiên tránh qua một tia linh quang, khiếp sợ nói, Ngụy công tử, người nên sẽ không là chung mị độc đi. Lời này vừa nói ra, Ngụy công tử mặt triệt để đen. chương 207, phía sau màn người. Trong đại điện, mọi người thần sắc quỷ dị nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ xanh mét tuấn nhan. Vô luận thế nào, ngụy công tử cũng không nên bị loại này cấp thấp thủ đoạn cấp tính kế mới là A. Nếu là tưởng thật dễ dàng như vậy, nhiều năm như vậy, ngụy vô kỵ bị nữ nhân mê đảo số lần không có 10 lần cũng nên có 8 lần. Ngược lại là một thanh y càng thêm lạnh nhạt một ít ngồi ở một bên trong ghế dựa thần sắc lạnh nhạt nhìn ngụy vô kỵ. Nàng nếu là không đoán được ngụy vô kỵ sao lại thế này? Lại sao lại trước đó chuẩn bị tốt nhường thái sử hành đem hàn ngọc Giao cho ngụy vô kỷ. Từng ở trong thanh lâu ngốc qua vài năm, Mộc Thanh Y tự nhiên biết trong thanh lâu này đủ loại sử dụng khác nhau dược. Có thể nhường ngụy vô kỷ không thể phát hiện cũng không tất không có. Càng làm cho Mộc Thanh Y tò mò nhưng là đến cùng là ai nhường ngụy vô kỷ vào hậu cung, mà sau kê đơn. Ngụy vô kỷ quyết không là không cẩn thận nhân, mà công chúa chỉ sợ còn không có cái kia bản sự có thể nhường ngụy vô kỵ mắc mưu chỉ có thể là hắn tín nhiệm nhân nhận thấy được một thanh y tò mò ánh mắt ngụy vô kỵ sắc mặt càng thêm khó coi đi lên không hờn giận quét trong đại điện mọi người liếc mắt một cái nói còn không đi tính toán ở trong này qua đêm thái sử hành vuốt cằm cười nói chúng ta khẳng định là không có phúc khí ở trong này qua đêm nếu ngụy công tử vui trong lời nói công chúa khẳng định là hoan nghênh Lời này, đối với chưa lấy chồng nữ tử mà nói quả nhiên là nham hiểm về nhà, nhưng là xét thấy công chúa làm ra như vậy hành động vĩ đại thái sử hành đương nhiên nhận vì nàng ước chừng là không để ý. Công chúa lại bị thái sử hành trong lời nói tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng cả người phát run. Lại nề hà bị thiên khu điểm chúng huyệt đạo căn bản không thể động đẩy. ngụy vô kỵ hừ nhẹ một tiếng, liên xem đều lười xem công chúa liếc mắt một cái tần sắc cứng ngắc nhìn về phía mộc thanh y hỏi mạc vấn tình có hay không cho ngươi giải dược mộc thanh y kinh ngạc nhìn ngụy vô kỵ ngươi làm sao có thể nhận vì mạc vấn tình sẽ cho ta loại này dược giải dược ngụy vô kỵ nhíu mày không kiên nhẫn nói không câu nệ là cái gì thanh độc đan tùy tiện cho ta mới làm chung cái loại này nham hiểm mị độc còn có thể chống được hiện tại đã là ngụy công tử công lực cao thâm kiêm tự chủ hơn người Sau lại có Mộc Thanh Y cấp hàn ngọc áp chế, nhưng là nói đến cùng trị phần ngọn không trị được bản. Phía trước có hoa hoàng ngoại hạng nhân ở ta ngụy vô kỵ cũng không khả năng hết sức chuyên chú bức độc. Này hội hội nếu không trước giải quyết vấn đề này, hắn căn bản là đi không ra minh phương quán. Mộc Thanh Y theo tay áo mang chung lấy ra một cái tinh xảo bình xứ ném qua, một bên tựa thiếu phi thiếu nhìn lướt qua thượng công chúa nói kỳ thật. Thật sự nếu không được ngươi chấp nhận một chút cũng không có gì. Ngụy vô kỵ cười lạnh một tiếng, ra kiêng ăn, tùy tay nơi nơi hai viên dược hoàn nghe nghe, nói câu. Mạc vấn Tình đối với ngươi nhưng là không sai, y phục hàng ngày hiểu biết dược nhắm mắt vẫn công bức độc đi. Mộc thanh y trong lòng than nhẹ một tiếng, nàng đương nhiên biết mạc vấn Tình đối nàng không sai. Mạc vấn Tình cho nàng này đó viên thuốc nhìn như không chấp mắt nhưng là đến chân chính y đạo cao thủ trước mặt lại đều là thiên kim khó cầu linh dược đứng dậy, mộc thanh y thản nhiên nói thiên khu làm phiền ngươi xem rồi xem ngụy công tử, hót thù mang công chúa xuất hiện đi đến trong thiên điện, mộc thanh y mới có tâm tình thản nhiên đánh giá công chúa hoa hoàng cùng hoàng hậu làm vậy thúy đi rồi hiển nhiên là chắc chắn nàng không dám ở trong hoàng cung đối công chúa xuống tay đương nhiên nàng cũng quả thật là không có đánh tính đối công chúa làm cái gì dù sao công chúa chọc tới là ngụy vô kỷ không phải sao Công chúa lãng phí ngã ngồi trên mặt đất một đôi mắt đẹp lại vẫn như cũ không chịu chịu thua bình thường hung tợn chừng mắt Mộc Thanh Y. Bị Mộc Thanh Y thấy được chính mình như thế chật vật bộ dáng, nhường công chúa khi cảm thấy nhục nhã lại cảm thấy phẫn nộ nhưng là nàng lại không thể nề hà. Nàng rất rõ ràng ở phụ hoàng trong mắt nàng này làm nữ nhi kỳ thật căn bản không coi là cái gì, nếu không phải phụ hoàng chính mình cũng tưởng có thể coi là kế ngụy vô kỷ, lúc này đây nàng căn bản là không có khả năng thành công. Chỉ tiếc Cuối cùng vẫn là bị Mộc Thanh Y cấp phá hủy. Mộc Thanh Y nhiều có hưng chi đánh giá công chúa, đối với nàng phẫn nộ rất là không hiểu. Thanh thản tựa vào trong ghế dựa, Mộc Thanh Y kéo cằm thản nhiên nói công chúa đối bổn tướng có cái gì bất mãn sao. Công chúa hoán hận nói, xen vào việc của người khác. Mộc Thanh Y tiếc hận thở dài. Công chúa quả nhiên là không biết người tốt tâm ta nhưng là cứu mạng của ngươi. Công chúa cười lạnh, Mộc Thanh Y nói: "Công chúa đã biết Ngàn Lăng đã chết, chẳng lẽ còn không rõ Ngụy công tử tính cách sao? Ngươi tưởng thật nghĩ đến ngươi thiết kế hắn hắn sẽ bỏ qua ngươi? Liền tính là cố kỵ ngươi Hoa Quốc công chúa thân phận, hắn cũng có 100 loại biện pháp cho ngươi tử vô thanh vô tức. Xem công chúa không cho là đúng thần sắc, Mộc Thanh Y mỉm cười nói: "Công chúa hay không nhận vì chỉ cần hắn cưới ngươi, một ngày nào đó sẽ yêu thượng ngươi." Công chúa hờ hững, hiển nhiên, nàng thật sự là cho là như vậy. Mộc Thanh Y cũng chỉ trong lòng trung bất đắc dĩ thở dài, trên đời này lâm vào yêu say đắm bên trong nữ tử hồn nhiên, cho dù là xuất thân hoàng gia công chúa cũng không ngoại lệ. Đương nhiên ai cũng không thể khẳng định nếu Ngụy Vô Kỵ thật sự bị bắt cưới công chúa trong lời nói, Ngụy Vô Kỵ liền nhất định sẽ không yêu thượng nàng. Nhưng là, như vậy tiền đặt cược tối không nên đi đổ bất chính là công chúa sao? kia tiền đặt cực nhưng là nàng mình a, công chúa khinh thường nhìn Mộc Thanh Y nói, ngươi nói này đó, là muốn chứng minh cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng muốn bản công tạ ngươi bất thành? Không dám, Mộc Thanh Y cười nói, công chúa không trách ta ta cảm ơn trời đất. Kỳ thật ta tương đối tò mò là công chúa đến cùng là thế nào cấp ngụy công tử kê đơn. Công chúa đáy mắt tránh qua một tia xấu hổ, nàng đến cùng là hoàng thất công chúa cơ bản nhất liêm sỉ chi tâm vẫn phải có. Tiết kế ngụy vô kỵ thời điểm có lẽ còn nghẹn một cỗ khí Nhưng là lúc này thất bại tỉnh táo lại giải quyết xong cũng có chút xấu hổ cho gặp người Công chúa cắn răng nói ta đã nói rồi, không phải ta hạ dược Mộc thanh y nhíu mày tò mò nói Nếu là như thế, ngụy vô kỵ làm sao có thể chạy đến minh phương quán đến còn vừa vặn chúng độc Công chúa tổng sẽ không là muốn nói với ta, người căn bản là không biết đi Công chúa cười lạnh một tiếng Ta vì sao muốn nói cho ngươi Mộc Thanh Y cười cười dung hòa ái dễ gần. Người không nói với ta cũng không có gì. Quay đầu ta hỏi Ngụy Vô Kỵ cũng là giống nhau. Tuy rằng Ngụy Vô Kỵ vị tất khẳng nói cho nàng, công chúa quay đầu đi quả thực không lại nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Vô Kỵ từ bên ngoài đi đến, thần sắc lãnh túc quét công chúa liếc mắt một cái, xem Mộc Thanh Y nói người thế nào còn chưa đi. Bất mặt quang lớn Ngụy công tử phong độ toàn vô trực tiếp mở miệng đuổi nhân. Mộc Thanh Y nhún vai mỉm cười nói. Bồn tướng tốt xấu cũng thay ngụy công tử giải quyết một cái đại phiền toái, ngụy công tử chẳng lẽ không hẳn là cảm ơn một ít sao? Ngụy vô kỵ thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ nói, khó trách ngươi cùng dung cần có thể đi đến cùng đi, đều là giống nhau ác liệt thích xem nhân náo nhiệt, chính là dung cần là từ lý đến ngoại đều ác liệt đáng đánh đòn, mà mộc thanh y cũng là bề ngoài thuần lương, nội tâm hiểm ác đi đến một bên ngồi xuống, Ngụy Vô Kỵ ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng khấu vài cái, nhìn chằm chằm công chúa nói, bản lĩnh của ngươi nhưng là không nhỏ. Công chúa cắn khóe môi, đỏ hồng mắt si ngốc nhìn Ngụy Vô Kỵ. Ngoài cửa, hai cái hắc y nam tử mang theo một cái mạc trong cung thị vệ xiêm y nam tử đi đến. Một tay lấy nam tử còn đang thượng cung kính lui đi ra ngoài. Ngụy vô kỵ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nhìn chằm chằm kia thượng hiền nhiên bị thương không nhẹ nam tử Mộc Thanh Y sâu sắc phát hiện Ngụy vô kỵ xem ánh mắt hắn xa so với xem công chúa ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Công công tử thượng nam tử dãy rủa nói Ngụy vô kỵ thần sắc lạnh lùng thanh âm cũng là bình thản vô ba người tốt bản công tử cứu ngươi dưỡng ngươi dạy ngươi không nghĩ tới cuối cùng lại dưỡng ra một cái bạch nhãn lang nam tử thống khổ dãy rủa. Một chương bình thường vô kỳ dung nhan thượng cũng lây dính thượng vết máu. Dãy ruộng quỳ đứng lên, thờ hào hền nói công tử thuộc hạ. Là thuộc hạ thực xin lỗi công tử. Hiển nhiên, này nam tử là ngụy vô kỳ xếp vào ở Hoa Quốc trong cung mật thám, nhưng lại là ngụy vô kỳ có chút tín nhiệm nhân. Chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ ra tay tính kế ngụy vô kỳ. Bị người một nhà sau lưng sát một đao, khó trách ngụy vô kỳ sắc mặt khó coi ngụy vô kỵ cuối người, nhìn chầm chầm kia nam tử trầm giọng nói tiểu ngũ, nói cho bản công tử, bản công tử có kia một điểm xin lỗi ngươi, ngươi muốn phản ta. thon dài trắng nõn, bảo dưỡng vô cùng tốt hai tay nhẹ nhàng nâng lên nam tử cầm, nhìn như vẫn chưa dùng sức tuổi trẻ nam tử lại liên dãy ruộng một chút cũng không thể. Chỉ có thể thống khổ nâng cầm nhìn ngụy vô kỵ, không, không có, nam tử gian nan nói, nguyên lai like người cũng biết không có. Ngụy vô kỵ cười lạnh một tiếng, một phen bỏ ra kia thanh niên nam tử nói: Bản công tử tự hỏi đối với ngươi không tệ, ngươi nếu là muốn thoát ly như vậy, cuộc sống cũng liền thôi. Bản công tử thả ngươi đi đó là, nhưng là ngươi cơ nhiên dám đối với ta xuống tay, nói với ta những người khác người nào vậy? Ngụy vô kỵ ở Hoa quốc trong cung nhân tự nhiên không chỉ một cái, tử đã chết. Nam tử thống khổ nói, nói với ta vì sao phản bội ta? nói ra, bản công tử cho ngươi lưu cái toàn thi. Ngụy vô kỵ thản nhiên nói, nam tử liên tục lắc đầu, không tính tuấn mỹ trẻ tuổi dung nhan thượng tràn ngập ấy náy cùng kiên trì. Ngụy vô kỵ giận tím mặt, vừa nhấc chân đem nam tử đá bay đi ra ngoài. vô liêm sỉ này nọ, Ngụy công tử tung hoành thiên hạ gần 10 tái, chính là lúc trước bị dung cần biến thành sứt đầu mẻ chán thời điểm cũng không có ăn qua lớn như vậy mệt. Đồ không phải nói sẽ có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là sự tình hôm nay ở ngụy vô kỵ xem ra nhưng là so với có sinh mệnh nguy hiểm càng thêm nhường hắn phẫn nộ. Càng không cần nói, này chết đi thuộc hạ. Lấy ngụy vô kỵ võ công cho dù này một cước vẫn chưa xuất toàn lực, nhưng cũng đem nam tử đá bay đi ra ngoài vài bước xa, đánh vào cách đó không xa trên cột. Nam tử văng lên khẩu huyết, bùi oải trên mặt đất gian nan mà trật vật dễ dụa. Mộc thanh y thở dài, nhìn nhìn ngụy vô kỵ lại trung quy không có nói nhiều. Đây là ngụy vô kỵ thuộc hạ, nên xử lý như thế nào đều có ngụy vô kỵ chính mình hà quyết định. Công chúa lại bị như vậy thô bạo ngụy công tử sợ tới mức không nhẹ. Sắc mặt tái nhật chỗ thiên điện một góc xem cũng không dám xem kia nam tử liếc mắt một cái. Ngụy vô kỵ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đưa hắn mang về. Chờ bàn công tử đã điều tra xong sẽ tìm hắn tính sổ. Là công tử. Vừa mới đi ra ngoài hai cái hắc y nam tử lại xuất hiện hướng tới trẻ tuổi nam tử đi rồi đi qua. Tuổi trẻ nam tử đáy mắt dần hiện ra một tia hoảng sợ quang mang, mạnh mẽ nâng lên bàn tay hướng tới chính mình thiên linh cái chụp đi. Một đạo kình phong đánh úp lại, nam tử chỉ cảm thấy xương bả vai tê dần nguyên bản bí mật mang theo kinh lực thủ nhất thời sự không lên chút khí lực. ngụy vô kỵ cười lạnh nói, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Mang về, nếu là hắn đã chết bản công tử bắt ngươi nhóm thử hỏi. Là công tử, hai cây hắc y nam tử nắm lên kia thanh niên nam tử phi thường rõ ràng điểm hắn toàn thân đại huyệt cam đoan hắn trừ bỏ ánh mắt liên thù chỉ đầu đều động không được một chút. Mới nắm lên nhân hướng bên ngoài đi đến, xử lý xong rồi cấp dưới, ngụy vô kỵ tâm tình cũng hơi chút bình phục một ít xem mộc thanh y nói yến hội sẽ bắt đầu, mộc tướng không nóng này sao. Mộc thanh y nhìn xem thời gian cười nói, quả thật cũng kém không nhiều lắm. bổn tướng đi trước một bước, ngụy công tử nếu là có việc không tham gia cũng không ngại, nói vậy hoa hoàng hội thông cảm. Rất lời, liền đứng dậy mang theo thái sử hành ba người đi ra ngoài. Cũng không quản ở lại cuối cùng ngụy vô kỵ đến cùng hội thế nào đối phó công chúa. Đoàn người trở lại yến hội đại điện là yến hội quả thực sắp bắt đầu. Mộc Thanh Y vừa mới ngồi xuống còn chưa có tới kịp cùng Dung Tuyên nói chuyện, trên đại điện liền vang lên bệ hạ giá lâm thanh âm, chỉ phải đứng dậy đi theo mọi người cùng nhau minh giá. Không cần lo lắng, không có việc gì. Xem hiểu Dung Tuyên đầu đi lại lo lắng ánh mắt Mộc Thanh Y thừa dịch mọi người hô to vạn tuế thực tế thấp giọng nói. Nghe nàng nói như thế, Dung Tuyên cũng liền để xuống tâm đến. Tuy có chút không hiểu ngụy Vô Kỵ vì sao không có xuất hiện, nhưng là ngụy Vô Kỵ đến cùng không xem như Tây Việt Sứ Thần, Dung Tuyên cũng là cũng không thập phần để bụng. Hoa Hoàng cùng Hoàng Hậu Giá Lâm, Khách và Chù ngồi xuống Yến Hội liền bắt đầu. Đại điện phía trên ca múa mừng cảnh Thái Bình, vũ cơ xinh đẹp nhất phái Thường Hòa Chi Thượng. Đang ngồi rất nhiều danh môn quyền quý cũng không là lần đầu tiên gặp Mộc Thanh Y, nhưng là đầu chú ở trên người nàng ánh mắt vĩnh viễn là nhiều nhất. Đặc biệt hoa quốc khuê tú nhóm xem Mộc Thanh Y ánh mắt lại phức tạp hay thay đổi. Ở các nàng xem ra, Mộc Thanh Y từng cùng bọn họ là giống nhau hoa quốc danh môn thuộc nữ, nhưng là hiện tại cũng đã xa xa siêu Việt các nàng, thậm chí siêu Việt bọn họ phụ bối huynh trưởng trở thành Tây Việt trên triều đình đệ nhất nhân. Điều này làm cho các nàng như thế nào có thể không hiếu kỳ, không hâm mộ. Đối diện ca thư Tuấn cũng đầu đi lại nhiều có hưng chi ánh mắt. Hiển nhiên, vừa rồi ở minh phương quán chuyện đã xảy ra cùng phi cũng nhất tự không lộ nói cho hắn. Nhìn đến nàng xem qua đi ánh mắt ca thiếu tuấn nhíu mày, mỉm cười chiều nàng cử nâng chén. Bọc thanh y lạnh nhạt cười thoáng cử một chút chén rượu lấy làm đáp lại. Không biết là phụ là vì phía trước minh phương quán chuyện đã xảy ra, đêm nay yến hội nhưng là thần kỳ thuận lợi. Mãi cho đến bọn họ đoàn người rời đi hoàng cung cũng không có lại xảy ra chuyện gì, đều là nhường dung tuyên chờ nhất chúng luôn luôn cảnh giác đề phòng mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trở lại sư quán lý, sứ quán trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng ngụy vô kỵ thần sắc lạnh lùng ngồi ở chủ vị thượng trước mặt thượng quỳ vẫn như cũ là cái kia bị ngụy vô kỵ xưng là tiểu ngũ thanh niên ngang tử. Nhìn đến này phó cảnh tượng, mọi người đều là sừng sốt đều nhìn về phía mộc thanh y mộc thanh y thản nhiên mím môi cười nói trang vương các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi nơi này có bổn tướng xử chi đó là dung tuyên xưa này có chút kiêng kỵ ngụy vô kỵ gặp mộc thanh y nói như thế cũng gật gật đầu mang theo nhân đi rồi ngụy công tử đây là như thế nào xem trong đại sảnh cũng không có ngoại nhân mộc thanh y đặt ở đi qua tùy ý ở ngụy vô kỵ hạ thủ vị trí ngồi xuống đạm thanh hỏi Ngụy Vô Kỵ trên mặt tuy rằng cũng không có cái gì sắc mặt giận dữ, nhưng là một thanh y lại có thể rõ ràng phát hiện tâm tình của hắn phi thường không tốt. Ngụy Vô Kỵ vẫy vẫy tay, làm cho người ta đem kia nam tử đãi đi xuống, thật lâu sau mới cười khổ một tiếng nói, bản công từ xưa nay tự hỏi đối bọn họ không tệ, lại không nghĩ rằng. Có một ngày cũng sẽ đưa tại này mặt trên. Nếu quả nhiên là đưa tại công chúa trong tay, Ngụy Vô Kỵ có lẽ còn không hội như vậy phẫn nộ, nhưng là bị chính mình coi trọng cùng tín nhiệm nhân thống một đao tử, như vậy tư vị thật sự là không dễ chịu. Mộc Thanh Y nhẹ giọng cười nói, nhân tâm khó giò, Ngụy công tử vì này hao tổn tinh thần không khỏi có chút không đáng. Ngụy Vô Kỵ ngẩng đầu lên, có chút tò mò xem Mộc Thanh Y nhíu mày nói, chẳng lẽ Mộc tướng sẽ không lo lắng bị bên người tin tưởng nhân phản bội sao? Mộc thanh y nhún vai nói, lo lắng làm sao dùng. Ta làm hết sức nếu là vẫn như cũ muốn phản bội. Vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình. Như vậy, nếu là dung cần đâu? Nếu dung cần phản bội ngươi, mộc tướng lại làm như thế nào? Ngụy vô kỵ gắt gao nhìn chằm chằm mộc thanh y thanh lệ dung nhan trầm giọng hỏi. Trong mắt khó được mang theo rõ ràng không có hảo ý thần sắc hiển nhiên là tối hôm nay ăn biết tâm tình khó chịu cũng tưởng lôi kéo mộc thanh y cùng nhau buồn bực. Mộc Thanh Y kiên định phủ quyết, hắn sẽ không. Ngụy vô kỳ cũng là nhất quyết không tha. Ta nói thời điểm nếu nếu hắn phản bội ngươi đâu? Mộc Thanh Y trầm mặc thật lâu sau mới vừa rồi chậm rãi lắc đầu nói không có nếu. Nhân sinh trên đời, vội vàng tin tưởng người khác vì rằng là kiện chuyện sai. Nhưng là nếu một cái tín nhiệm nhân đều không có, đồng dạng cũng là nhất kiện bi ai sự tình. Trên đời này nếu liên hắn ta cũng không có thể tín nhiệm trong lời nói, ta còn có thể tin tưởng ai? nói tới đây, Mộc Thanh Y nhíu mày hướng về Ngụy Vô Kỵ nói, liền giống như Ngụy Công Tử bình thường. Ngụy Công Tử lúc đó chẳng phải tin tưởng dung cẩn sao? vô luận hắn ở mặt ngoài như thế nào, Ngụy Công Tử đều thủy chung tin tưởng hắn sẽ không thật sự đối với ngươi hạ sát thủ. nếu không theo Vương Hoang Thệ sau, Ngụy Công Tử sớm nên rời đi Tây Việt Hoàng Thành càng xa càng tốt mới là. Ngụy Vô Kỵ chẳng phải phủ nhận chính là cười nói, này không phải có Mộc tướng ở sao? hôm nay việc này mộc thanh y do dự một chút vẫn là nhịn không được hỏi ngụy vô kỵ cười khổ nói người không phải đã đoán được sao ta ở hoa quốc trong cung bố trí một ít nhân thủ chính là không nghĩ tới chính là không nghĩ tới nguyên bản cho rằng trung thành và tận tâm thuộc hạ thế nhưng hội phản bội hắn thậm chí còn đối hắn hạ độc mộc thanh y nhíu mi thực hiển nhiên vừa mới đi ra ngoài cái kia thanh niên nam tử là ngụy vô kỵ cực kỳ tín nhiệm nhân nếu không ngụy vô kỵ cũng sẽ không có lớn như vậy phản ứng Ngụy Vô Kỵ nhìn Mộc Thanh Y thản nhiên nói, hắn là 8 năm trước ta tự mình theo nạn đói trung cứu về rồi, mấy năm nay cũng luôn luôn là trung thành và tận tâm. 2 năm trước ta đem Hàn Tuyết Lâu ở Hoa Quốc Kinh Thành sở hữu sự vụ đều giao cho hắn phụ trách này 2 năm cũng chưa bao giờ đi công tác cái gì sai. Không nghĩ tới, lúc này đây hắn không chỉ có phản bội ta, hơn nữa giết sạch rồi trong cung sở hữu thám tử. Nay, ta ở Hoa Quốc trong Kinh Thành Thế Lực, chỉ sợ là người đi thất bát. Mộc thanh y đôi mi thanh tú hơi nhíu chầm ngâm hồi lô mới vừa rồi nói, vì cái gì? Ngụy Vô Kỵ cười lạnh nói, vì cái gì? Bởi vì hắn yêu thượng một nữ nhân. Ngụy Vô Kỵ khoát tay, đem nguyên bản đặt ở bên cạnh bàn một chồng hồ sơ ném tới Mộc thanh y bên người trên bàn. Thật sự là hảo dạng, vì một nữ nhân, hy sinh hàn tuyết lâu ở trong cung sở hữu ám cọc những người đó. Đều là lúc trước cùng hắn cùng nhau bị cứu trở về đến, cùng nhau thụ huấn đi ra nhiệm vụ đồng bản. Thật sự là lang tâm cầu phế gì đó. Mộc thanh y nhặt lên hồ sơ bình tĩnh mở ra xem, mặt trên ghi lại là kia thanh niên nam từ lời khai. Nguyên lai like kia kêu tiểu ngũ thanh niên nam từ tiến công sau không biết thế nào thế nhưng tích thượng minh phương quán chung một cái công nữ, mà kia công nữ cũng là công chúa bên người đại công nữ nhưng là vô luận là hắn là trong cung không chấp mắt thị vệ vẫn là ngụy công tử tín nhiệm thám tử vô luận người nào thân phận hắn đều là không có khả năng cùng kia công nữ ở cùng nhau công chúa vì ngụy vô kỵ quấn quýt si mê mấy năm sự tình tiểu ngũ tự nhiên là biết đến hắn không biết thế nào thế nhưng nghĩ ra nếu công chúa gả cho ngụy vô kỵ hắn thân là ngụy vô kỵ tâm phúc tự nhiên cũng cũng là có thể thuận lợi thành trương thú công chúa của hồi môn nha hoàn ý nghĩ như vậy đến Vì thế mới xoay người đêm nay Ngụy Vô Kỵ bị hoa hoàng cùng hoàng hậu đổ ở tại minh phương quán kia một màn. Xem xong lời khai, Mộc Thanh Y nhíu nhíu mày nói, người tin tưởng hắn lời khai. Mộc Thanh Y tốt xấu cũng là đã từng làm qua Phụng Thiên Phủ doãn, càng gặp Phụng Thiên Phủ một hai mười năm hồ sơ nhìn cái lần nhân, như vậy trăm ngàn chỗ hở lời khai căn bản không cần thiết phí nhiều lắm trí nhớ có thể đủ minh bạch thật giả. Ngụy Vô Kỵ hư nhẹ. Ta nhưng là đã quên mộc tướng vẫn là cái phà án cao thủ, phía trước phụng thiên phụ án tử nhưng là nghe nói không một làm lỗi. Mộc tướng có gì cao kiến? Mộc thanh y nhíu mày, nói cao kiến không dám nhận. Này phân khẩu cung, nửa thật nửa giả đi. Này tiểu ngũ thích thượng người nào hẳn là thật sự, nhưng là... Thích thượng công chúa thị nữ, lại vị tất. Gặp ngụy vô kỵ trên mặt không hề ngoài y muốn sắc mộc thanh y nhíu mày nói, xem ra ngụy công tử đã sớm đoán được. Ngụy Vô Kỵ trầm giọng nói, bản công tử là cái dạng gì tính cách hắn biết rõ. Đừng nói chính là chính là công chúa bên người thị nữ, liền tính là người bình thường ra danh môn khuê tú, chỉ cần hắn có trọng hiểu rõ sau nói cho bản công tử, bản công tử thì sẽ vì hắn chủ tính. Hắn đã không dám nói, vậy chứng minh hắn có trọng. Chỉ có khả năng là hắn căn bản thú không dậy nổi nữ nhân. Công chúa, Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói, Trong cung cung nữ rất nhiều, nhưng là thân phận tôn quý tiểu ngũ có năng lực đủ tiếp xúc đến nhân nhưng không nhiều lắm. Phía trước minh phương quán lý còn ở cực kỳ công chúa, nhưng là đều lần lượt xuất giá. Tiểu ngũ tự nhiên không có khả năng coi trọng mới năm vừa mới 12-10 công chúa, như vậy cũng liền chỉ có công chúa. Cũng chỉ có công chúa, mới có thể nhường tiểu ngũ làm ra chuyện như vậy đến. Nếu là thích thượng khác người nào, làm ra chuyện như vậy liền có vẻ mặc xanh kỳ diệu. Nhớ tới vừa mới tiểu ngũ bị mang đi ra ngoài thời điểm bụi bại dung nhan, mộc thanh y cũng không từ ngầm thở dài. Hỏi thế gian tình là gì? Tình chi nhất tự quả nhiên là dày vò thực. Người tính toán làm như thế nào? ngụy vô kỵ hơi hơi gợi lên khóe môi, lộ ra một tia lãnh liệt ý cười. Hắn tốt xấu đi theo bản công tử nhiều chút năm, đã có người trong lòng, bản công tử. Nếu là không thành toàn hắn, chẳng phải là thực xin lỗi hắn này một phen khổ tâm cô nghệ. Mộc thanh y nâng tay nhu nhu mi tâm trầm giọng nói, ngụy công từ trong lòng hiểu rõ cũng được. Mặt khác, ta cảm thấy đây là chỉ sợ vị tất đơn giản như vậy, tốt nhất là cha xem xét ca thư tuấn. Trên đời này chỗ nào còn có khéo như vậy sự tình, ngụy vô kỷ tâm phúc liền thích thượng công chúa, mà trùng hợp công chúa lại muốn có thể coi là kế ngụy vô kỷ. Công chúa tính kế ngụy vô kỵ rõ ràng là ngày hôm qua trả lâu sự tình so mới đột nhiên nảy lòng tham, nhưng là tiểu ngũ lại có thể ở nhanh như vậy. Thời gian nội đêm sở hữu ngụy vô kỵ ở trong cung cùng kinh thành tâm phúc một lưới bắt hết, rõ ràng là sớm có sự mưu. Nếu không hắn một người cũng không có lớn như vậy năng lực. Mộc thanh y nguyên bản là hoài nghi hoa hoàng nhưng là lấy hoa hoàng tính cách nếu biết ngụy vô kỵ ở trong cung xếp vào nhân thủ tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ cũng tuyệt đối không phải chỉ là để làm ra như vậy một điểm việc nhỏ ngụy vô kỵ đôi mắt trầm xuống ca thư tuấn làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì Mộc thanh y nhíu mày nói ta cũng không biết chính là trực giác cảm thấy đây là cùng hắn có quan hệ ngụy vô kỵ gật gật đầu nói ta đã biết ta sẽ phái người đi tra bất quá hàn tuyết lâu nhân gần nhất không thể dùng chính ngươi cẩn thận một ít, không cần lo lắng. mộc thanh y cười yêu ớt nói. bắc hán sứ quản lý ca thư tuấn thần sắc dày ngồi ở trong đại sảnh, một tay ôm cùng phi dường như thập phần chiều mến, nhưng là ở cùng phi nhìn không thấy địa phương, ánh mắt lại xa xưa sâu xa. người nói, mộc thanh y cắn ngược lại công chúa một ngụm cáo nàng phi lễ đàng hoàng nam tử. ca thư tuấn nhíu mày hỏi, cùng phi giúp vào ca thư tuấn trong lòng thấp giọng cười nói cũng không phải là sao. Lúc đó bệ hà cùng hoàng hậu nương nương đều bị liền phát hoảng đau. Vị này, bộc tướng mà khi thật sự là rất lợi hại, cùng phi ngẩn đầu lên, xinh đẹp dung nhan thượng tràn đầy si mê cùng quyến luyến. Vừa xong bắc hán hòa thân thời điểm, vừa vào cung nàng liền bị ca thư tuấn vắng vẻ. Nguyên bản nàng cũng đã sớm đã làm tốt lắm ở hậu cung chung không có tiếng tam gì cô độc sống quãng đời còn lại kết cục này vốn là đại đa số hòa thân công chúa ứng có số mệnh nhưng là cũng không tưởng ca thư tuấn đột nhiên lại bắt đầu sủng ái khởi nàng đến tuy rằng biết rõ ca thư tuấn sủng ái nàng tuyệt không gần là vì nàng người này nguyên nhân nhưng là tự hỏi thế gian này có mấy cai nữ tử chịu được một người tuổi còn trẻ đế vương như thế sủng ái mà không động tâm nàng tự nhiên cũng không tránh được tránh cho động tâm ca thư tuấn mày kiếm vi tròn này mộc thanh y mà khi thật sự là làm cho người ta không tưởng được Cùng phi ngồi dậy đến, tò mò xem hắn, mang theo chút thử nói, bệ hạ. Tự hồ đối mộc thanh y thực cảm thấy hứng thú. Ca thư tuấn cười nói, không sai, chấm quả thật là đối mộc thanh y rất hứng thú. Xem cùng phi có chút ảm đạm giáo dưỡng, ca thư tuấn đem nàng ôm vào lòng tiếp tục nói, bất quá. Tích nàng nhân cũng là 11 đệ, cũng không phải là chấm. Chấm vẫn là cảm thấy, dòng ái phi như vậy xinh đẹp ôn nhu nữ từ mới càng đáng yêu một ít. Mộc tướng như vậy nữ tử, khả kính đáng sợ, lại thực tại không làm gì đáng yêu. Nghe vậy cùng phi trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ca thư hàn đối mộc thanh y cố ý sự tình nàng tự nhiên là biết đến. Có chút tò mò hỏi, mộc tướng đã thành hôn, liệt vương điện hà cũng nên buông xuống đi. Ca thư tuấn lơ đánh, chúng ta bác hán cũng không phải hoa quốc có hay không thành hôn không trọng yếu quan trọng là. Mộc tướng chỉ sợ không dễ dàng như vậy khẳng cùng 11. Cố tình 11 lại là một cái cố chấp mà. Chấm này ca ca cũng không tốt làm a Cùng phi giúp vào ca thư tuấn trong lòng, ôn nhu nói, bệ hạ tự nhiên là thế gian tốt nhất ca ca cùng liệt vương điện hạ huynh đệ tình thâm có thể nói hoàng thất mẫu, nô tì nhìn cũng hâm mộ được ngay đâu. Cái phi thật sự là nói ngọt, ca thư tuấn thấp giọng cười nói, bàn tay to không chút để ý ở trên người nàng dao động bất quá một lát cùng phi liền thờ gấp suyệt suyệt tê liệt ngã xuống ở trong lòng hắn chung. Bệ hạ, ân. Ái phi bang chấm tưởng tượng đến cùng là đem mộc thanh y mang về hảo đâu, vẫn là nhường 11 triệt để đã quên nàng hảo. Ca thư tuấn thấp giọng cười nói. Ân, bệ hạ, cùng phi tâm thần giật mình thần hồn điên đảo. Mộc tướng, thân là Tây Việt thừa tướng, chỉ sợ cũng không phải như vậy. Dễ dàng như vậy mang về đi. Ca thư tuấn gật đầu cười nói, ái phi nói không sai. Xem ra là thật sẽ đối không dậy nổi 11. Bệ hạ, thuộc hạ cầu kiến bệ hạ. Ngoài cửa truyền đến một cái trầm thấp giọng nam, cùng phi ngần ra vội vàng ngồi dậy đến, Kiều Nhan ửng đỏ, có chút hoảng loạn sửa sang lại quần áo. Ca Thư Tuấn nhưng không thèm để ý, lạnh nhạt cười nói, "Vào đi." Một cái thân hình cao mất hắc y nam tử đi đến, Ca Thư Tuấn nhíu mày. "Thế nào, đã xảy ra chuyện?" Nam tử thấp giọng nói, "Chúng ta ở kinh thành mấy chỗ ám cọc bị nhân trọn." Ca Thư Tuấn ngồi dậy đến, mày kiếm buộc chặt, "Người nào làm?" Hắc Y Nam Tử nói: Hẳn là Hàn Tuyết Lâu Nhân. Hàn Tuyết Lâu ca thư Tuấn như có đam chiêu, Ngụy vô kỵ nhanh như vậy liền tra được chúng ta nơi này, này không quá khả năng a. Hắc Y Nam Tử nói: Hàn Tuyết Lâu Nhân rút chúng ta mấy chỗ ám cọc sau liền lập tức rút khỏi kinh thành, chỉ sợ là chỉ sợ là thật bị Ngụy vô kỵ cấp phát hiện. Tuy rằng hắc y nam tử cũng có chút nghi hoặc theo lý thuyết ngụy vô kỵ không có khả năng nhanh như vậy phát hiện, bọn họ làm được luôn luôn đều thực sạch sẽ tuyệt đối không có lưu lại cái gì manh mối làm cho người ta bắt lấy. Chính là hắn lại không biết đôi khi ngụy vô kỵ làm việc là không cần thiết lý do cùng chứng cớ. Đã một thanh y hoài nghi ca thưa Tuấn, đã hàn thuyết lâu phải bị bắt rút khỏi kinh thành. Như vậy rời đi phía trước nhổ vài cái bắc hàn ám cọc tự nhiên cũng không có gì không thể. Nếu quả thật là ca thư tuấn phía sau màn sai sự tự nhiên là hảo. Nếu không phải ca thư tuấn cũng chỉ có thể tự nhận không hay ho. Nơi này là hoa quốc cho dù ca thư tuấn ám cọc bị nhân cấp lấy hết hắn cũng không khả năng quang minh chính đại kêu lên. Ca thư tuấn vẫy vẫy tay nói thôi tổn thất bao nhiêu. Đã sự tình đã phát sinh truy cứu vì sao cũng liền không có gì ý nghĩa. y Nam tử trầm giọng nói chúng ta ở kinh thành thế lực chỉ sợ chết tổn gần một nửa. Hảo một cái ngụy vô kỷ, ca thư Tuấn trầm giọng nói Xem ra ngụy vô kỷ là quyết tâm phải giúp Dung Cần cùng Mộc Thanh Y Những người này hắn nguyên bản là dùng đến đối phó Mộc Thanh Y Hiện tại trước bị ngụy vô kỷ cái chiều rất một nửa tổn thất không thể không nói không thảm trọng Ngụy vô kỷ là Tây Việt theo vương cùng Mai Phi Nghĩa Tử Theo vương Tử sau nhưng không có cùng Dung Cần trở mặt Nói vậy ngay từ đầu hắn chính là đứng ở Dung Cần bên kia y Nam Tử bẩm Ca Thư Tuấn bất đắc sĩ thở dài, nói, lúc này đây nhưng là chấm thất sách không nên đi thăm dò ngụy vô kỷ. Hiện tại, chỉ có thể cùng Phúc Vương liên thủ Vừa vặn mộ dung khác cũng hận dung cần cùng Mộc Thanh Y hận nghiến răng nghiến lợi. Phái nhân chú ý Mộc Thanh Y chẫm hoài nghi nàng hội mượn sức mộ dung hiệp hoặc là mộ dung chiêu đến đối phó chúng ta. H. y Nam tử nhíu mày có chút hoài nghi nói, bệ hạ này Mộc Thanh Y tưởng thật. Đáng giá như vậy cố sức sao? Đến cùng là cái nữ tử có thể có nhiều lợi hại Ca thư Tuấn ừ nhẹ Lợi hại hay không, lúc này đây qua sẽ biết chương 208 Tam quốc sự kiện Trong nháy mắt liền đến Tam quốc hội minh chính thức ngày Này mỗi 12 năm một lần Tam quốc hội minh hoa quốc chuẩn bị giã sử tương đương chính thức Ở trước đây, mà kệ Tây Việt Bắc Hán vẫn là hoa quốc ngầm như vậy làm sao trong kinh thành càng đấu khi thế ngất trời, nhưng cũng đều là muốn duy trì một cái bên ngoài gió êm sóng lặng coi như là cấp hoa quốc này chủ nhà mặt mũi. Tất cả mọi người biết, chân chính loạn cục vẫn là ở hội minh sau. Mà mấy ngày nay tuy rằng Kinh Thành ở mặt ngoài thập phần bình tĩnh, nhưng là ngầm Tây Việt cùng Hoa Quốc, Hoa Quốc cùng Bắc Hán, Bắc Hán cùng Hoa Quốc sớm đã không biết âm thầm giao thủ bao nhiêu lần tuy rằng các hiếu tổn thương nhưng cũng còn duy trì cơ bản cân bằng. Hôm nay sáng sớm Kinh Thành Đông Nam chỗ trong ngày thường Hoa Quốc vài ngày thế đàn ngoại cũng là một mảnh tiếng người ồn ào. Toàn bộ Kinh Thành dân chúng nhóm đều vọt tới nơi này. Mỗi một lần hội minh, không chỉ có là tam quốc nguyên thủ gặp nhau thương thảo quốc sự, đồng dạng cũng là tam quốc thương nhân dân chúng văn nhân nhã sĩ nhóm trao đổi cơ hội. Chân chính tam quốc hội thủ ngược lại là muốn phóng tới trạng vảng, ban ngày tam quốc nguyên thủ đều cần cùng dân đồng nhạc cùng nhau tham dự náo nhiệt vui mừng thụ hội. Tế đàn bên ngoài rộng lớn quảng trường thượng sáng sớm đó là tiếng người ồn ào, quảng trường trung ương trên bàn sớm đã ca múa mừng cảnh thái bình. Trong ngày thường chỉ tại trong cung biểu diễn ca múa này cũng có thể nhường tầm thường dân chúng nhóm nhất nhìn đã mắt. Hội trường bốn phía còn có đến từ Tây Việt Bắc Hán cùng với Hoa Quốc các nơi thương nhân chào hàng trong ngày thường trong kinh thành căn bản nhìn không tới đặc sản. Hoa Hoàng sớm liền mang theo hậu cung tần phi cùng với Hoàng tử công chúa Vương Phi nhóm ngồi xuống trên khán đài. Xuống chút nữa ngồi cũng là Hoa Quốc quyền quý nhóm. Cùng hoa hoàng tề bình bên kia ngồi là bác hán hoàng đế ca thư tuấn cùng cùng phi cùng với bác hán sứ thần nhóm. Bên kia không vị trí tự nhiên là Tây Việt sứ giả. Ca thư hàn nhìn nhìn vẫn như cũ trống rỗng vị trí, một tay ôm cùng phi, như có đam chiêu nói, mộc tướng cùng trang vương thế nào đến không có đến. Hoa hoàng đôi mắt vi tránh cười vang nói, mộc tướng đến cùng là cái cô nương ra trang điểm trang điểm tự nhiên là muốn mất không một ít. Bác hán hoàng đợi chút ngại gì. Hoa Hoàng đương nhiên nhìn ra được đến ca thư tuấn đối Mộc Thanh Y kiêng kỵ đã nhiều ngày Hoa Quốc Hoàng thành ngầm tranh đấu gay gắt Hoa Hoàng làm sao có thể không biết. Chẳng qua là tọa sơn quan hổ đấu chờ xem Tây Việt cùng Bắc Hán lưỡng bại câu thương thôi. Chính là không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủn vài ngày thời gian, ca thư tuấn đối Mộc Thanh Y thái độ liền theo lúc ban đầu hào kỳ biến thành kiêng kỵ. Hiển nhiên, Mộc Thanh Y năng lực chỉ sợ càng thêm vượt qua nàng dự đánh giá ca thư tuấn đạm cười nói, làm sao có thể? lại nói tiếp, tựa hồ không có nhìn đến công chúa. hoa hoàng trên mặt tươi cười cứng đờ, lạnh nhạt nói có chút không thoải mái, liền ở lại trong cung. nhưng là không nghĩ tới, bắc hán hoàng thế nhưng như thế quan tâm chẫm công chúa. nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoa hoàng lời còn chưa dứt, công chúa thanh âm liền tại bên người cách đó không xa vang lên. Mọi người quay đầu, liền nhìn đến công chúa đỡ công nữ thủ đi lại, hướng tới hoa hoàng cùng hoàng hậu trong suốt cúi đầu. Tham kiến mẫu hậu, hoa hoàng sắc mặt trầm xuống, có chút không hờn giận nói, người không phải thân thể không thoải mái sao. Thế nào bất lưu ở trong cung nghỉ ngơi? Bất quá hai ngày không thấy công chúa nguyên bản nuông chiều so với bình thường công chúa cũng có tinh thần bộ dáng đã không còn sót lại chút gì sắc mặt tái nhợt dung nhan gầy yếu cho dù trên mặt cái thật dày son phấn vẫn như cũng có thể nhìn ra được đáy mắt thanh ảnh thật đúng như là hoa hoàng theo như lời thân thể không khỏe công chúa cũng khó cũng không muốn từ tiền như vậy kêu hoành hồn nháo ngược lại là miễn cưỡng cười nói nhi thần tam quốc hội minh khó gặp nhi thần muốn xuất ra nhìn xem hoa hoàng nhíu mày nhưng là hoàng hậu âm thầm lôi kéo hoa hoàng lại cười nói đã đến liền ngồi xuống đi Hôm nay trong kinh thành như vậy náo nhiệt xuất ra đi một chút cũng tốt Hoàng hậu nói như thế, hoa hoàng cũng không khả năng trước công chúng dưới vô cớ trách cứ công chúa Chỉ phải nói, một bên ngồi xuống đi Thân thể chống đỡ không được trở về đi Lạc phụ hoàng, công chúa sắc mặt tái nhật tả qua hoàng hậu Đi đến một bên công chúa nhóm chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống Khác mọi người, trừ bỏ minh vi công chúa và người công chúa cũng không biết công chúa phát cái gì chuyện gì chính là xem nàng một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng chỉ làm nàng là thật bị bệnh đều ân cần thăm hỏi vài câu Tây Việt mộc tướng đến Tây Việt trang vương điện hạ đến hai tiếng cao vút thông bầm mọi người vẫy tay quả nhiên nhìn đến mộc thanh y cùng dung tuyên sóng vai mà đến dung tuyên qua tuổi bất hoặc mặc một thân Tây Việt hoàng thất thân vương áo mãng bảo ung dung trầm ổn hoàng tộc uy nghi tấn hiền Mộc thanh y cũng là một thân màu trắng phê màu vàng lật xa y tú thường vân tiên hạc cẩm y, sợi tóc linh hoạt vãn khởi thần thái đoan trang, hành động gian mang theo thế gian nữ tử không có tiêu sái thanh giật làm cho người ta nhịn không được đem ánh mắt bình tĩnh rừng ở trên người nàng, không thể động đẩy. Đi theo hai người phía sau cũng là một thân màu tím cẩm y tuấn Mỹ bất phàm ngụy vô kỵ cùng một thân thanh vạt áo màu bạc mặt nạ hạ tu chúc. Ngụy công tử cho dù tận lực lạc hậu hai người một bước, nhưng là tuấn Mỹ tiêu sái bộ dáng vẫn như cũ đủ để thiếu ngạo thiên hạ vương hầu. Hạ Tô trúc cho dù nhìn không tới dung nhan, nhưng là thân hình cao mất lỗi lạc nhi lập đứng ở ngụy vô kỵ bên người nhưng lại cũng chút không hiện ảm đạm không ánh sáng. Lại sau này đi theo Vân Nguyệt Phong thái sử hành thiên khu hoác thủ đám người. Nhưng lại làm cho người ta không thể không cảm thán Tây Việt sứ thần quả nhiên là tuấn nam mỹ nữ xuất hiện lớp lớp hơn nữa so với hoa quốc cùng Bắc Hán, đúng là tuổi trẻ rất nhiều. Càng làm cho người ta một loại khí thế chính thịnh như ngày mọc lên ở phương đông cảm giác. Bồn tướng đến chậm hai vị bệ hạ thứ lỗi. Mộc thanh y chắp tay cười nói. Hoa hoàng khẽ gật đầu nói, không muộn, Mộc tướng, Trang Vương, mời ngồi. Nói chuyện khi ánh mắt lại thản nhiên theo phía sau ngụy vô kỵ trên người đảo qua. Ngụy vô kỵ tại đây loại trường hợp đi theo Mộc Thanh Y phía sau xuất hiện cùng ở nhờ ở Tây Việt sứ quán nhưng là hoàn toàn không đồng dạng như vậy hai kiện sự hiện tại Ngụy vô kỵ làm như thế phái chẳng khác nào là hướng khắp thiên hạ nhân tỏ thái độ thiên hạ thủ phủ Ngụy công tử là Tây Việt nhân Tây Việt vốn là Tam quốc bên trong giàu có nhất dụ quốc gia này cũng có thiên hạ thủ phủ Ngụy vô kỵ duy trì Hoa Hoàng cùng Ca thư Tuấn sắc mặt đều có chút khó coi. Dung Tuyên cười nhẹ, nâng tay thỉnh Mộc Thanh Y ngồi xuống. Cũng là nhường ra tối trung gian chủ vị. Theo Tây Việt đến Hoa Quốc này một đường, Dung Tuyên luôn luôn đều vẫn duy trì có thể không nói chuyện đừng nói nói bộ dáng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Dung cần phái chính mình đi theo Mộc Thanh Y đến, vừa tới là Mộc Thanh Y tuổi quá nhỏ hắn đi theo đến áp trận hộ giá hộ tống, thứ hai là vì nhường Tây Việt tôn thất quyền quý nhóm yên tâm. Chỉ cần không phải Mộc Thanh Y cần hắn hỗ trợ, hắn đều là có thể không nhúng tay liền tận lực không nhúng tay. Lúc này đây chỉ cần thành công hoàn thành tam quốc hội minh trở lại Tây Việt Mộc Thanh Y này Tây Việt thừa tướng vị trí mới xem như chân chính tỏa ổn. Mộc Thanh Y cũng không khách khí cười nhẹ xoay người làm xuống dưới. Dung Cần vì nàng tính toán tuy rằng Dung Cần cũng không có nói nhưng là nhưng không có nghĩa là chính nàng không thể lĩnh ngộ. Chỉ là có chút sự tình đến bọn họ như vậy ngược lại là không cần lại nói. Nhìn đến ngồi ở khán đài trung ương cùng hoa hoàng cùng ca thư tuấn sóng vai mà ngồi tuyệt sắc nữ tử nguyên bản còn chú ý trên đài ca múa mọi người ánh mắt đều đầu hướng về phía trên khán đài. Trong kinh thành dân chúng rất nhiều đều đã nghe nói qua Mộc Thanh Y như vậy một vị truyền kỳ nữ tử nhưng là nhưng cũng có nhiều hơn dân chúng đến không có gặp qua nàng, lúc này tự nhiên tò mò không thôi. Tuy rằng ngại cho Mộc Thanh Y từng có mỹ nữ danh hiệu cũng không có đem nàng tưởng tượng quá mức xấu xí. Nhưng là một cái nữ tử có thể ở nam nhân đều không nhất định có thể đứng ổn quảng trường thượng sống yên hơn nữa nhảy trở thành bách quan đứng đầu thừa tướng, tóm lại sẽ không là vì nàng dung mạo. Rất nhiều dân chúng trong cảm nhận mộc thanh y tất nhiên này đây vì cho dù mỹ mạo cũng là khí thế nghiêm nghị tựa như nam tử nhân. Lúc này vừa thấy lại là một fan kinh ngạc. Mộc Thanh Y chẳng những không phải cái trước nam nhân bình thường nữ tử chính tương phản nhìn qua thậm chí so với ngồi ở Hoa Hoàng bên người Hoàng hậu cùng với vài vị địa vị cao Tần phi càng thêm dịu dàng nhu hòa tuổi trẻ xinh đẹp tuyệt thế dung nhan mang theo thản nhiên ý cười cùng bên người nhân nói chuyện với nhau xinh đẹp tuyệt luân lại làm cho người ta vô pháp tưởng tượng nàng sẽ là một vị có thể thay đổi như trong chóng chờ tay làm mưa một quốc gia thừa tướng năm nay Tây Việt đế phái mộc tướng tiến đến nhưng là thất sách. Xem phía dưới dân chúng bộ dáng, Ca Thư Tuấn như có đăm chiêu cười nói. Mộc Thanh Y đôi mi thanh tú vi tròn, "Bắc Hán hoàng lời này nói như thế nào?" Ca Thư Tuấn cười nói, "Này hoa hoàng dân chúng chỉ lo xem xét Mộc tướng phong thái, chỗ nào còn nhớ rõ trên khán đài biểu diễn." Mộc Thanh Y hơi hơi nhíu mi, mỉm cười cười yếu ớt nói, "Bệ hạ khen ngợi, bổn tướng cũng là thừa nhận, không dậy nổi." Dân chúng nhóm bất quá là tò mò thôi. Một quốc gia nữ tướng cho dù không phải tuyệt hậu cũng quả thật là chưa từng có tự nhiên cũng đương đắc khởi tò mò hai chữ. Gặp mộc thanh y cũng không thức giận ca thư tuấn cười nhẹ không lại nói chuyện. Xem thời gian không sai biệt lắm Tây Việt đế cười dài tính toán hai người ngầm giao phong cười nói tam quốc luận văn luận võ cần phải bắt đầu. Không biết hai vị chuẩn bị cái gì tiền đặt cược này cũng là tam quốc hội minh chung một cái cực trọng yếu khâu đoạn. Tam quốc đều tự phái ra chính mình văn võ cao thủ cuộc đấu, mà cuối cùng phần thưởng còn lại là từ tam quốc hoàng đế các gia hai kiện bảo vật. Này tỷ thí thứ nhất tranh tự nhiên là các quốc gia mặt mũi, không chỉ có là tỷ thí kết quả mặt mũi, đồng dạng các quốc gia lấy ra bảo vật cũng là cái vấn đề mặt mũi. Nhị đề cũng là khoe ra nhà mình nhân tài dự chữ chỉ ý. Quan trọng nhất là, lâu dài tới nay quy cụ thế nào một quốc gia cuối cùng thắng lợi, thua trận hai quốc phải đều thối lui biên cương 30 lý làm thua lợi thế. Chính là cho tới nay, Tam Quốc bên trong văn lấy Hoa Quốc Phi Tôn, Võ lấy Bắc Hán đi đầu, nhưng là Tây Việt lại trùng hợp văn võ vẹn toàn cho dù văn ninh không xong Hoa Quốc, Võ chống không lại Bắc Hán, lại có thể ở hoàn toàn tương phản hai loại thượng ồn áp đối phương. Thế cho nên những năm gần đây thắng thua thế nhưng đều khống chế ở một cái kỳ dị cân bằng bên trong. Cho dù này 12 năm thua kế tiếp hơn 12 năm bán cũng có thể đủ ngânh trở về Mộc thanh y cùng ca thư tuấn đều tự chiều phía sau nhân gật gật đầu Chỉ chốc lát liền có nhân đưa lên hòm Mở ra hòm, Mộc thanh y bên này chứa là một thanh phong cách khổ xưa Trường kiếm một cái khác hòm chứa một viên một thước rất cao, Một gốc cây đỏ như máu san hô thụ Thụ thân hình thái tuyệt đẹp ẩn ẩn phiên thản nhiên hồng quang Liêu quang giật thải vừa thấy chính là vô giá bành biên ca thư tuấn nhíu mày vẫy tay làm bên người nhân mở ra hòm một cái nhỏ lại bạch ngọc trong hòm chứa một đóa màu trắng trung gian phiếm bích sắc hoa sen trạng đóa hoa coi trọng lại trong ngọc trắng ngà xinh đẹp phi phàm một cái khác trong hòm chứa đích sắc thực một kiếm màu xanh nguyễn giáp tuy rằng coi trọng nhưng không chớp mắt nhưng là ca thư tuấn dám đem này nọ lấy đến nơi này đến cũng đã chứng minh nhất định không phải vật phàm Nhìn đến kia trong hộp ngọc đóa hoa, hoa hoàng cũng có chút kinh ngạc nói, đây chính là bác hán chấn quốc chi bảo thuyết trì bích liên Ca thư tuấn cười nói, không sai, đúng là 10 năm nhất nở hoa, khả kéo dài tuổi thọ dung nhan vĩnh chú thuyết trì bích liên Bộc tướng, nằm kia Tây Việt bởi vì kia cái gì cửu tiêu tiên chi huyên ồn ào huyên náo cửu tiêu tiên chi là cái dạng gì chẫm chỉ chưa thấy qua, nhưng là ngươi xem ta này thuyết trì bích liên như thế nào Mộc thanh y mỉm cười gật đầu nói, quả thực không hổ là bác hán chấn quốc chi bảo. Cho dù không có như thế kinh người hiệu quả, chính là xem cũng là nhất thiện tuyệt hảo cất chứa phẩm. Ca thư tuấn kinh ngạc, đạm cười nói, xem ra Tây Việt đồng dạng cũng là bảo vật nhiều hơn, chướng mắt chẫm này bích liên. Đối nữ tử đặc biệt một cái tuyệt sắc mỹ nữ mà nói, dung nhan vĩnh chú có thể nói là so với trường sinh bất tử càng thêm hấp dẫn nhân theo đuổi. Nhưng là Mộc Thanh Y lại nửa niềm cũng không vì này động dung, vậy chỉ có thể chứng minh Tây Việt đồng dạng cũng có cùng loại bảo vật Mộc Thanh Y căn bản là không lo lắng dung nhan thương lão vấn đề. Phải biết rằng, cho dù bác hán nữ tử tiêu sái như vậy, này bích liên thu vào trong cung sau nghĩ cách hướng hắn cầu thủ nhân cũng nhiều không thắng sổ. Mộc Thanh Y mỉm cười cười nói, bệ hạ nói đùa, bảo vật mặc dù chân quý, nhưng là chi ta hạnh không được ta mệnh thôi. Muốn chi, như thật sự là thất lão bắt thập giải quyết xong còn đỉnh một chương 18 tuổi thanh xuân nữ tử dung nhan, bổn tướng cũng không không biết xấu hổ xuất môn. Mộc tướng cao kiến, ca thư Tuấn cười nói. Hoa hoàng xem hai người tán gẫu cuột khởi, nhưng là đem chính mình cấp lực đến một bên, ánh mắt vi tránh cười nói, hai vị như thế hảo phóng, chậm cũng không thể keo kiệt. Người tới, đem ngưng sương tử la y cùng chui này hỏa như ý lấy đến. Hoa quốc người hầu cũng đến rất nhanh, chỉ khoảng nửa khắc hai loại bảo vật sẽ đưa đến mọi người trước mặt. Mở ra hòm, mọi người mới hiểu được cái gì gọi là sống như ngọc bạch ngọc như ý thượng được khảm một viên lửa đỏ sắc minh châu. Kiếm minh châu lại dường như chấp động cháy diễm bình thường, làm cho người ta không dám thanh xuất. Cho dù còn cách vài bước đường khoảng cách cũng đã làm cho người ta cảm nhận được hỏa diễm cực nóng. Có thể đem như vậy một viên hà châu được khảm như như ngọc bên trong, càng khó là kia ngọc như ý thế nhưng cũng không bị hỏa diễm cấp cháy hỏng, quả thực thế gian thú vị bảo vật. Như thế xem ra, lục kiện bảo vật mà như là vui sướng bên này muốn hạ xuống thả. Mộc thanh y cũng là thần sắc bình thản dường như cũng không để ý. ca thư tuấn như có đam chiêu trầm ngâm nói, chuôi này kiếm. Không biết chẫm có thể không kiến thức một phen phía sau ngụy vô kỵ tùy tay cầm lấy bảo kiếm hướng tới ca thư tuấn ném đi qua ca thư tuấn võ công tuy rằng không kịp ca thư hàn nhưng cũng không tầm thường khoát tay liền vững vàng tiếp ở trong tay nhẹ nhàng vừa kéo chỉ nghe một tiếng rồng ngâm một đạo thanh quang lòe ra ca thư tuấn cúi đầu nhìn vào kiếm thượng chú hai cách cổ sơ chữ to trảm ca thư tuấn trong lòng cả kinh tê thanh nói đây là trảm tiên kiếm Nếu là như là truyền lại đời sau mười đại danh kiếm linh tinh như là thừa ảnh, chạm lưu đợi chút trong lời nói ca thư Tuấn có lẽ còn không hội giật mình. Dù sao Tây Việt giàu có và đông đúc thiên hạ đều biết, mà nghe đồn Tây Việt hoàng thất bên trong hãy thu ẩn giấu vài đem truyền lại đời sau danh kiếm. Nhưng là trảm tiên kiếm cũng không giống nhau, trảm tiên kiếm xuất thế đến nay còn không chừng trăm năm, nhưng là dám thủ trảm tiên như vậy bá đạo tên, liền đủ để chứng minh chú kiếm sư đối chính mình kiếm tự tin cùng của ngạo không kềm chế được tính cách. Mà chui này trảm tiên kiếm cũng quả thật là không phụ cái gọi là, xuất thế bất quá mấy năm liền ẩm huyết vô số. Năm đó lại suýt nữa khiến cho Giang Hồ Triều Đình Tam Quốc Đại Chiến cuối cùng lại không biết tung tích. Lại không nghĩ rằng nhưng lại rơi xuống Tây Việt Hoàng thất trong tay. Nếu là luận sát khí cùng huyết tinh, chỉ sợ truyền lại đời sau người đem danh tướng cộng lại cũng không có chuôi này chảm tiên kiếm trọng Ca Thư Tuấn vừa mới bạt khai kiếm, một cỗ lãnh liệt hàn ý cùng sát khí liền đập vào mặt mà đến. Ca Thư Tuấn biến sắc, mặt không đổi sắc đem kiếm hợp lên, đạm cười nói Tây Việt tống suất như vậy bảo vật sẽ không sợ tái dẫn khởi một hồi tinh phong huyết vũ sao. Mộc thanh y cười nhẹ nói, bệ hạ nói quá lời kiếm chính là binh khí mà thôi có thể khiến cho tinh phong huyết vũ chỉ có thể là nhân bản thân mộc thanh y phía sau ngụy vô kỵ tươi cười khả cốc nói mộc tướng nói không sai huống chi tây việt có thể đem trảm thiên kiếm mang xuất ra tự nhiên cũng sẽ bình an mang về ca thư tuấn sắc mặt khẽ biến ngụy công tử cũng có ý kết cục thử một lần ngụy vô kỵ đạm cười không nói tây việt đế cùng ca thư tuấn cũng là các loại nghẹn khuất Thiên hạ này, biết Ngụy Vô Kỵ hội võ công nhân không nhiều lắm, nhưng là biết Ngụy Vô Kỵ võ công cái thế nhân cố tình lại không quá thiếu. Này hai năm xuống dưới, ít nhất nên biết đến cũng đều biết đến không sai biệt lắm. Nếu Ngụy Vô Kỵ kết cục còn có Hoa Quốc cùng Tây Việt chuyện gì? Ngụy Vô Kỵ này cử xem ở Hoa Hoàng cùng Ca Thư Tuấn trong mắt, đồng dạng cũng như là ở cảnh cáo bọn họ không cần tùy tiện đối Mộc Thanh Nghi ra tay. Dù sao, Ngụy Vô Kỵ võ công không phải ai đều dám chiêu chọc mặc dù ngụy vô kỵ không có tin tưởng trăm phần trăm bảo hộ một thanh y bình an vô sự nhưng là vạn nhất ngụy vô kỵ nhất thời cuột khởi sát nhập trong cung chỉ sợ cũng không có vài người có thể chống đỡ được trong lúc nhất thời ca thư tuấn cùng hoa hoàng không hẹn mà cùng bắt đầu tưởng niệm khởi chính mình đệ đệ cùng tiền ngự tiền thị vệ thống lĩnh rất nhanh canh giờ đã đến khán đài hà ca múa đã triệt đi xuống quảng trường thượng đám người lại càng thêm hưng phấn đi lên đặc biệt làm Hoa quốc đảm đương em si quan viên đem Tam quốc phần thưởng nhất nhất trưng khi lại chấn động một thời này đó bảo vật thùy tiện đều đến thế nào nhất kiện liền cũng đủ mấy bối từ cẩm y ngọc thực càng không cần nói một lần còn có lục kiện phổ thông dân chúng chỗ nào gặp qua này đó chính là ở thoại bản lý nghe nói qua kỳ vật trận đấu quy củ rất đơn giản các quốc gia các phái ra một văn một võ hai người thủ hộ chính mình bảo vật không hạn chế nhận quốc gia khác khiêu chiến. Đương nhiên nếu chính mình quốc gia nhân đối chính mình bảo vật cảm thấy hứng thú trong lời nói, đồng dạng cũng có thể khiêu chiến nhà mình nhân Cuối cùng người thắng bảo vật, mà quốc gia cùng quốc gia thắng thua liền xem cuối cùng được đến bảo vật thế nào một quốc gia nhân càng nhiều Như vậy trận đấu kỳ thật thân là chủ nhà hoa quốc càng thêm chiếm tiện nghi một ít Tây Việt cùng Bắc Hán đều là đường xa mà đến khách nhân, nhân thủ chuẩn bị tự nhiên xa không bằng hoa quốc đầy đủ Mộc Thanh Y cũng không suốt ruột sườn thủ đối phía sau Thiên Khu cùng Vân Nguyệt Phong cười nói Thiên Khu, Nguyệt Phong, vòng thứ nhất liền vất vả các ngươi. Hai người cùng kêu lên nói, hạ quan thuộc hạ định không cô phụ Mộc tướng kỳ vọng. Rất nhanh khán đài hạ quảng trường thượng phân ra sáu cái lôi đài, tam quốc phái ra sáu người các chịu một cái cùng đợi người khác khiêu chiến. Mộc Thanh Y đám người ngồi ở trên khán đài, nhưng là có thể xem giành mạch quả nhiên không ngoài sở liệu thiên khu sở chịu trảm tiên kiếm cùng một cái võ tướng chịu thanh ngọc giáp khiêu chiến nhân nhiều nhất hai người này này nọ một công một thủ đều là tập võ người trí bảo Tuyết trì bích liên cùng huyết ngọc san hô trước mặt nhân cũng không thiếu dù sao hoa quốc nhân nhiều ca thư tuấn vẫy vẫy tay ý bảo bên người sứ thần đều tự đi chọn lựa chính mình cảm thấy hứng thú mộc thanh y cũng mỉm cười phân phó mọi người chính mình đi chơi nhi trong lúc nhất thời Liền ngay cả hoắc thù đều bị kích động chạy xuống đi. Trước công chúng dưới mộc thanh y phía sau còn ngồi hà tu chúc cùng ngụy vô kỵ tự nhiên cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề. Tây Việt Kim bảng bảng nhãn quả thật là tài hoa hơn người. Trên khán đài, hoa hoàng xem dưới nhất phái lạnh nhạt ứng đối hoa quốc người khiêu chiến vân Nguyệt Phong thần sắc có chút lạnh như băng. Hoa quốc xưa nay lấy thi từ văn vẻ vì ngạo tự khoe thi thư đại quốc lại không nghĩ rằng nhường một người tuổi còn trẻ tân khoa bảng nhãn ở trên đài đứng nửa canh giờ cơ nhiên đều không có nhân đưa hắn đuổi đi xuống. Này chẳng phải là nói, hoa quốc nhiều như vậy khóa trước trạng nguyên bảng nhãn thám hoa, liên chính là một cái năm trước vừa mới trung học bảng nhãn cũng không như. mộc thanh y mỉm cười nói, bệ hạ khen chật rồi. Vân đại nhân còn trẻ khí thịnh còn nên nhiều hơn ma luyện mới là mộc tướng hoắc thủ lên đài dùng tuyên khẽ nhíu mày xem một thân hắc y nữ tử tiêu sái tự nhiên đem một cái người vạm vỡ rơi dưới đài đoạt được hoa quốc ngưng xương tử la y lôi đài đến cùng là cái cô nương đúng là đối sinh đẹp quần áo cảm thấy hứng thú mộc thanh y lắc đầu cười nói nàng chỉ sợ ở trên lôi đài ngốc không lâu hoắc thủ võ công quả thật không sai nhưng là hoa quốc cùng bắc hán cũng không đều là thùng cơm Trọng yếu nhất là, hoác thù đến cùng là nữ tử thể lực bản thân liền so ra kém nam tử, một phen xa luân chiến xuống dưới bất bại cũng phải đánh bại. ngụy vô kỵ cười tùm tìm nói, mộc tướng này tùy thân thị nữ võ công không kém A, nếu không phải xa luân chiến. Có thể đánh thắng được nàng nhân cũng không quá nhiều. Mộc thanh y cười nói, hoác thù quả thật là rất có thiên phú. Hoa quốc quả thật là nhân tài đông đốc. Ca thư tuấn trầm giọng nói, nhìn mộc thanh y đám người ánh mắt đã có chút phức tạp. Có Hà Tô Trúc cùng ngụy Vô Kỳ ở ít nhất Hoa Quốc cũng đã có thể bảo trì thế bất bại. Nếu văn so với chung lại thắng được một cái trong lời nói kia lúc này đây Tây Việt nhưng chỉ có người thắng lớn. 60 lý thổ địa tuy rằng không nhiều lắm nhưng là trên mặt mũi thực tại là có chút khó coi. Bác Hán đồng dạng cũng là cao thủ như lâm. Mộc Thanh Y cười nói. bắc Hán qua thật là cao thủ rất nhiều. Bên kia thủ Thanh Ngọc Giáp bắc Hán Nam từ đồng dạng luôn luôn không có xuống dưới. Mà Hoắc Thù cùng Thiên Khu hai người đồng dạng đã ở cho Bắc Hán nhân giao thủ. Thiên Khu còn dễ nói, Hoắc Thù trải qua một phen sa luân chiến đã có chút miễn cưỡng đi lên. Quả nhiên, một cái Bắc Hán tướng lãnh một quyền tảo ra, Hoắc Thù không dám đón đỡ chỉ phải liên tục lui về phía sau. Hiểm hiểm thối lui đến lôi đài bên cạnh, kia Bắc Hán nam tử tự tự nhiên sẽ không sai qua cơ hội này, tiến lên hai bước lại là một quyền đánh ra. Hoắc thù cắn răng một cái, đã nghĩ muốn đón đỡ này một quyền. Mộc thanh y đứng dậy, lạnh lùng nói, Hoắc thù. Trở về, Hoắc thù có chút không cam lòng, nhưng cũng biết nói chính mình nếu là đón đỡ này một quyền cho dù không xong hạ lôi đài cũng nhất định hội nguyên khí đại thương không thể tiếp tục được nữa. Chỉ phải dưới chân một điểm phi hạ lôi đài, trùng quanh vây xem dân chúng không khỏi cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Hoắc thù hừ nhẹ một tiếng, chắp tay nói ta thua. Kia Bắc Hán nam tử cũng có chút hào sảng, chắp tay cười nói, cô nương võ công cao cường, ta Bắc Hán nữ tử cũng đại đại không bằng. Nếu không phải Hoắc Thù đã liên chiến sồ chàng, cuối cùng thắng bại cũng không cũng biết. Đánh thắng một cái nữ tử nhưng lại là một cái trải qua xa luân chiến nữ tử kia Bắc Hán nam tử cũng không cảm thấy có cái gì khả kiêu ngạo, đối Hoắc Thù cũng có chút khách khí. Hoắc Thù cũng không để ý quay người lại đánh ra đám người, nhìn trời khu luận võ đi. Tiên khu bên này lại cùng một cái người quen giao thủ người tới một thân màu lam quần áo dung nhan tuấn mỹ trầm ổn không phải triệu tử ngọc là ai hai người đều là khó gặp cao thủ dưới đài dân chúng nhóm lực chú ý lập tức đã bị hai người hấp dẫn như vậy luận võ so với trước kia hào xem hơn trên khán đài hạ tu trúc nhíu mi nói thiên khu không phải triệu tử ngọc đối thủ ngụy vô kỵ đồng ý gật gật đầu nói thiên khu tu vi võ không vị tất kém triệu tử ngọc chính là Triệu tử ngọc là từ trên chiến trường chém giết tới được Huống chi triệu tử ngọc là vừa động thủ thiên khu đã đánh mau một cái canh giờ Trận đấu này đối với trước hết lên sân khấu nhân kỳ thật là cực kỳ không công bằng Cuối cùng thắng nhân vị tất liền so với bọn hắn lợi hại hơn Nhưng là trừ bỏ ngụy vô kỵ như vậy cấp bậc cao thủ cũng rất khó không ai có thể đủ thủ đến cuối cùng Tiên khu cẩn thận hoắc thù kinh hồ một tiếng, đã thấy thiên khu xoay thân hiểm hiểm tránh khỏi triệu tử ngọc kiếm phong, đồng thời một kiếm chém ra. Triệu tử ngọc nghiêng người nhường qua, trong tay trường kiếm vũ ra một mảnh kiếm hoa, lạnh nhạt nói, ngươi tàn nhẫn hại, nếu là bình thường ta vị tất có thể thắng ngươi. Nhưng là hiện tại, ngươi vẫn là đi xuống đi. thiên khu cười lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm dùng mình đâm thẳng triệu tử ngọc mà đến chút mặc kệ triệu tử ngọc trong tay trường kiếm. Đây là lấy thương đổi thương đổi rồi, ở đây nhân không khỏi kinh hô đứng lên. Phải biết rằng hai người võ công vốn là không sai biệt lắm nhiều lắm, cho dù thiên khu có chút mỏi mệt nếu là liều mạng vừa chết làm tàn triệu tử ngọc kia hoa quốc tổn thất có thể to lắm. Triệu tử ngọc là hoa quốc hạng nhất đem, mà thiên khu. Hiện tại toàn nhìn trừ bò Tây Việt Sứ Thần, ai cũng không biết hắn là đang làm gì. Nhưng là càng giống một thanh y bên người một cái tùy thân thị vệ. Dùng một cái thị vệ mệnh đổi một thế hệ danh tướng quả thực là rất chỉ. Mộc tướng, hoa hoàng sắc mặt cũng có chút thay đổi. Nói tốt lắm điểm đến mới thôi. Mộc thanh y bình tĩnh nói, lôi đài phía trên có chút tổn thương cũng là không thể tránh được. Huống chi, bệ hạ yên tâm, bổn tướng cũng sẽ không lấy người một nhà mệnh đến đổi địch nhân mệnh. ngụy vô kỵ mỉm cười đứng dậy, đối hạ tô trúc nói, hạ huynh trận này tặng cho tại hạ. Hạ tô trúc trầm mặc cượt đầu. Ngụy công tử thị Ngụy công tử như một đạo màu tím hồng ảnh theo trên khán đài nhảy xuống rơi xuống trên lôi đài, vừa vặn vung tay áo tảo mở sắp xử lưỡng bại câu thương hai người, sau đó thuận tay vung lên đem Thiên Khu đưa hạ lôi đài. An Tây quận vương, Thỉnh chỉ giáo. Triệu Tử Ngọc trầm mặc xem Ngụy Vô Kỵ tuy rằng biết rõ không địch lại trên mặt nhưng không có cái gì biến hóa. Chính là nhất vãn kiếm hoa, thản nhiên nói thỉnh. Hoắc thủ lôi kéo Thiên Khu trở lại trên khán đài. Tiểu thư Mộc thanh y mỉm cười đánh giá hai người một phen nói, không bị thương đi. Hoắc thù vội vàng lắc đầu nói, không có. Có chút lo lắng nhìn nhìn thiên khu thiên khu trầm giọng nói, thuộc hạ vô năng, thỉnh mộc tướng giáng tội. Mộc thanh y cười nói, lời này nói như thế nào. Lôi đài luận võ bất quá là cái trò chơi thôi, chẳng lẽ còn muốn bắt mệnh đi hợp lại bất thành. Người nếu là có cái gì vạn nhất kia mới là mất nhiều hơn được. Người nếu là không phục thua ở triệu tử ngọc thủ hạ về sau tự nhiên có cơ hội một lần nữa so qua. Hôm nay trận này thua, lại phi ngươi chi qua. Đây là trận đấu bản thân liền đối thủ lôi giả không công bằng. Nhưng là làm loại này không công bằng mặt hướng là sở hữu thủ lôi giả khi cũng không tính là một loại kỳ dị công bằng. Ngồi xuống nói chuyện, Mộc Thanh Y chỉ chỉ bên cạnh chỗ chống cười nói. Mộc Thanh Y bên cạnh Dung Tuyên cũng đi theo gật đầu nói, Mộc Tướng nói không sai tiên khu võ công như thế bất phàm tương lai vị tất không phải một cái khác triệu tử ngọc làm gì để ý nhất thời thắng bại. Dung Tuyên là làm nhầm vào Mộc Thanh Y cùng Dung Cần nhìn với cặp mắt khác xưa. Tưởng thật không nghĩ tới lúc trước ở trong kinh thành thanh danh ác liệt liên cái môn nhân đều không có Dung Cần thủ hạ cư nhiên lại nhiều như vậy nhân tài. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Vân Nguyệt Phong tự nhiên không cần phải nói, khi đó khoa cử khảo xuất ra. Nhưng là hà tô trúc thái sử hành thiên khu những người này lại thật đều là dung cần cùng mộc thanh y nguyên bản thuộc hạ. Không có một cái là đơn giản chính là mộc thanh y bên người cái kia luôn luôn đảm đương thị nữ hoác thù ở dung tuyên xem ra chỉ sợ mãn kinh thành tiểu thư khuê các nhóm cũng không có vài cái so với được với nàng. Đa tả trang vương dạy bảo, thiên khu trầm giọng đáp hắn kỳ thật cũng không có thật sự muốn cùng triệu từ ngọc đồng quy vô tận. Bất quá là muốn thử xem xem chính mình điểm mấu chốt ở nơi nào thôi mặt khác nếu hắn cùng triệu tử ngọc đều bị thương hắn bị thương đối thế cục ảnh hưởng không lớn nhưng là triệu tử ngọc nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể động đạn mộc tướng ở kinh thành làm việc sẽ phương tiện rất nhiều mộc thanh y dường như nhìn thấu thiên khu ý tưởng thản nhiên cười nói ta còn có không ít chuyện tình muốn thiên khu thương trợ đâu ngươi nhưng đừng nghĩ biện pháp nhàn hạ thiên khu trong lòng ấm áp thuộc hạ biết sai Đến lúc này, luận võ đã dần dần đến kết thúc ba cái trên lôi đài, một cái là hoa quốc triệu tử ngọc khác hai cái lại đều là bác hán nhân. Triệu tử ngọc trận này ngụy vô kỳ tự nhiên là có thắng vô đánh bại. Hạ Tô Trúc cũng đi theo đứng dậy, lực hạ khán đài. Căn bản không cần cố sức còn chưa có rơi xuống đất liền trực tiếp một trưởng đem trên lôi đài bắc hán nam từ tảo rơi xuống. Hạ Tô Trúc vững vàng rừng ở trên lôi đài trên cao nhìn xuống ánh mắt đạm mặc nhìn dưới lôi đài mọi người. Xem dưới lôi đài tình hình ca thư tuấn thở dài, biết luận võ này một mảnh là không có gì xem đâu. Bây giờ còn có thể nhìn xem cũng cũng chỉ thi văn bên này, cố tình bác hán nhân cũng không am hiểu này. Nếu có thể miễn cưỡng thắng được một cái trong lời nói, có lẽ còn không thất bại, bằng không lúc này đây chỉ sợ muốn mất mặt. Vân Nguyệt Phong trên lôi đài, bị Hoa Quốc văn nhân cùng bảo vệ Vân Nguyệt Phong rốt cục vẫn là hạ đài, nhưng là rất nhanh vừa mới lên đài Hoa Quốc nhân lại bị tùy tay đuổi kịp thái sử hành đá đi xuống. Vân Nguyệt Phong trở lại trên khán đài thần sắc có chút ảm đạm Mộc tướng hạ quan vô năng. Nói bẩy, Mộc Thanh Y cười nói, mới vừa rồi hoa hoàng bệ hạ còn tại hướng bổn tướng khen ngợi vân đại nhân tài hoa hơn người đâu. Bất quá, Nguyệt Phong hiện tại cũng nên biết thiên hạ này tài tuấn vô số có thể nhân xuất hiện lớp lớp bãi. Vân Nguyệt Phong gật đầu, hạ quan minh bạch, có tài hoa nhân đều có ngạo khí, nhưng là Vân Nguyệt Phong nhưng cũng không có ngạo khí đến nhận vì chính mình thiên hạ đệ nhất nông nổi Mộc thanh y cười nói, văn vô thứ nhất, võ vô thứ hai. Nguyệt Phong chỉ cho là luận bàn, không cần quá mức chú ý. Là, Vân Nguyệt Phong cung thanh xác nhận, có chút này mấy tháng ma luyện cùng lúc này đây khiêu chiến, Vân Nguyệt Phong cũng càng thêm trầm ổn đi lên. Chỉ cần đã trải qua lúc này đây không tính thất bại thất bại, tương lai rất khó lại có khác cái gì thành bại có thể nhường hắn động dung. Xem Vân Nguyệt Phong thần sắc Mộc thanh y vừa lòng gật gật đầu. chương 209 Không biết tự lượng sức mình khiêu khích, dưới đài tỷ thí theo ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc kết cục sau liền cơ bản tiến nhập kết cục bởi vì vô luận là bao nhiêu sa luân chiến cũng rất khó đem hai người kia kéo xuống dưới. Mà mặt khác bốn lôi đài, bắc hán chiếm một văn một võ hai cái, hoa quốc chiếm hai cái so với văn lôi đài. Như vậy kết cục khả được cho là tốt nhất giải quyết. tam quốc một nhà chiếm hai cái vị trí không thua không thắng, đại gia mặt mũi đều bảo vệ. Nhìn thấy trận này cảnh ca thư tuấn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sườn thủ hướng tới Mộc Thanh Y cười nói, đều nói võ công lấy Bắc hán tối tịnh, nay xem ra nhưng là chúng ta Bắc hán muốn cùng Tây Việt đổi một hai vị trí. Mộc Thanh Y mím môi cười nói, bệ hạ nói đùa, may mắn mà thôi. Nếu trận đấu đến vậy kết thúc, như vậy hôm nay tam quốc sự kiện coi như là viên mãn bình thường. Nhưng là sự thật nhưng không có như thế dễ dàng kết thúc ngay tại Tây Việt cùng Bắc nhung lôi chủ đều lôi kéo chính mình chiến lợi phẩm nhảy xuống lôi đài khi hoa quốc hai cái lôi chủ chung một người tuổi còn trẻ tuấn lãng nam từ lại đột nhiên mở miệng nói, nghe nói Tây Việt mộc tướng tài trí hơn người, tại hạ cả gan muốn lĩnh giáo một phen. Hắn nói chuyện thanh âm thật lớn, cho dù không có nội lực cũng vẫn như cũ truyền đến trên khán đài đã lôi đài phụ cận vây xem dân chúng trong tai. Mộc thanh y hơi hơi sừng sốt, sườn thù nhìn ngồi ở bên cạnh hoa hoàng. Hoa hoàng hiển nhiên cũng không biết còn có này an bầy cũng là đi theo ngần người, sám trắng mày hơi hơi nhăn lại. Hoa hoàng bệ hạ vị này là. Dùng tuyên nhíu mày trầm giọng hỏi. Hoa hoàng trầm giọng nói, đây là hoa quốc năm trước kim khoa trạng nguyên ôn ngọc huy. Mộc thanh y nhíu mày cười nói, đã sớm nghe nói năm trước hoa quốc kim khoa trạng nguyên tài hoa hoành tài mạo song toàn, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Hoa hoàng tươi cười có chút cứng ngắc thân là một quốc gia hoàng đế hắn là tuyệt sẽ không lại trên loại sự tình này mạo hiểm. Mỗi một giới tam quốc hội minh các quốc gia hoàng đế trong lòng đều có một cái chung nhận thức trừ phi thật sự tuyệt đối tin tưởng nghiền áp khác hai quốc nếu không không thua không thắng chính là tốt nhất kết cục. Lúc này rốt cục đến này cân bằng, hoa hoàng cho dù lại nghĩ đánh mộc thanh y mặt cũng tuyệt sẽ không lấy chính mình thể diện đi đổ. Đổ thắng hoàn hảo, vạn nhất thua cuộc thì phải là chính mình tự tìm mất mặt nhưng là hiện tại ôn ngọc huy đã mở miệng khiêu chiến vô luận là hoa hoàng vẫn là mộc thanh y cũng không khả năng cự tuyệt hoa hoàng thần sắc âm trầm bất định nhìn lướt qua phía sau cách đó không xa ngồi chúng hoàng tử trầm mặc không nói thế nào người kia bất thành tây việt thừa tướng không dám ứng chiến thật lâu không có đợi đến trả lời kia ôn ngọc huy có chút không kiên nhẫn nói Thân là hoa quốc kim khoa trạng nguyên có thể nói ôn ngọc huy quả thật có ngạo thị thiên hạ người đọc sách thực lực tự nhiên cũng khó miễn có một chút ngạo khí. Làm càn, người chính là một cái tân khoa trạng nguyên có gì tư cách hướng tây càng thừa tướng lãnh giáo. Không bằng bản quan trước đến lĩnh giáo một phen hoa quốc trạng nguyên tài học. Vân Nguyệt Phong đứng dậy trầm giọng nói, ôn ngọc huy khinh thường hừ nhẹ một tiếng, thủ hạ bại tướng cũng nên ngôn dũng. Người đã thua ở ta hoa quốc văn nhân đứng đầu, nào có tư cách khùng bản quan lãnh giáo. Ôn Ngọc Huy không chút do dự đem Vân Nguyệt Phong trong lời nói lại còn trở về. Nhưng là cũng không tưởng hắn những lời này tuy rằng có thể đánh Vân Nguyệt Phong thể diện, nhưng là đồng dạng nhưng cũng đắc tội không ít hoa quốc nhân. Vân Nguyệt bìa một nhân độc chiến hoa quốc kinh thành này đó văn nhân gần một cái canh giờ bất bại cuối cùng tuy rằng bị thua nhưng cũng không phải Vân Nguyệt Phong tài hoa không kịp này đó văn nhân đối hắn tài học vẫn là rất vài phần bội phục. Ôn Ngọc Huy này một phen nói, không chỉ có là làm thấp đi Vân Nguyệt Phong này Tây Việt Nhân, đồng dạng cũng là không thấy bọn họ này đó hoa quốc văn nhân để vào mắt. Ôn Đại Nhân, Mộc Thanh Y đứng dậy bên người hạ tu chúc lôi kéo Mộc Thanh Y nhảy dựng lên trực tiếp rừng ở Ôn Ngọc Huy chỗ lôi đài bên cạnh. Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói, Nguyệt Phong là ta Tây Việt Nam ngoái kim bảng bảng nhãn, cùng Ôn Đại Nhân tuy không phải đồng bảng, lại xem như cùng năm, Đại Nhân như thế ngạo khí. Bổn tướng nhưng là cũng tưởng yếu lĩnh giáo một hai Ôn Ngọc Huy hừ nhẹ một tiếng Hắn từ nhỏ được gọi là sư giáo tập cầm kỳ thư họa Thi từ khúc phú đều bị tinh thông kim khoa trạng nguyên Tên có thể nói là danh phù kỳ thực Lại làm sao có thể đem Mộc Thanh Y như vậy Một cái áp căn không có khảo qua khoa cử Dựa vào quan hệ bị đề đi lên nữ tử để vào mắt Mặc dù Mộc Thanh Y thân là Tây Việt thừa tướng Nhưng là tuy rằng thừa tướng liền nhất định Phải tinh thông cầm kỳ thư họa tài hoa hơn người Đại đa số quyền cao chức trọng chúng thần tối tinh thông là quyền mưu mà không phải tài hoa. Ở ôn Ngọc Huy trong mắt Mộc Thanh Y chính là như vậy một cái lợi dụng sắc đẹp mưu đoạt quyền lợi quyền dục huân tâm nữ tử. Một khi đã như vậy, so với cái gì mặc cho Mộc Tướng lựa chọn? Ôn Ngọc Huy trầm giọng nói. Mộc Thanh Y cười nhẹ, nói bổn tướng tuy rằng cùng ôn đại nhân giống nho vào chiều làm quan cũng không lâu. Nhưng là bồn tướng dù sao cũng là Tây Việt Thừa tướng nếu là ta nói so với sách luận quyền mưu, đó là khi dễ ôn đại nhân. Một khi đã như vậy, liền so với ôn đại nhân am hiểu nhất như thế nào? Ôn Ngọc Huy sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, Mộc hiểu nhau nói bản quan am hiểu cái gì? Mộc Thanh Y nói như thế, đã biểu hiện ra là ở nhường hắn, nếu là hắn còn không đồng ý liền thật sự chỉ có thể cùng Mộc Thanh Y so với sách luận quyền mưu. Mộc thanh y mỉm cười nói, nghe nói ôn đại nhân được xưng cầm kỳ thư họa tứ tuyệt. Kỳ nghệ tiêu phí thời gian nhiều lắm, có rảnh sẽ cùng ôn đại nhân lãnh giáo chúng ta liền so với cầm như thế nào. Ôn Ngọc Huy lơ đẩy, chưa từng mặc cho người nào nói qua mộc thanh y cầm kỹ cao minh, nhưng là ôn Ngọc Huy cầm kỹ cũng là xưa nay vì kinh thành tiểu thư khuê các nhóm thừa nhận mê say. Ôn Ngọc Huy cười lạnh một tiếng nói, một khi đã như vậy, liền y mộc tướng lời nói. Rất nhanh, liền có nhân đưa lên đến hai cụ giao cầm. Bởi vì là lâm thời trận đấu cũng không là cái gì truyền lại đời sau danh cầm. Mộc thanh y tiếp ở trong tay cũng không cho rằng ý tùy ý nâng tay thử thử thanh âm thanh linh tiếng đàn theo ngón tay chảy ra. Ôn Ngọc Huy ngạo nghẽ nói, người tới là khách mộc tướng trước hết mời. Mộc thanh y cũng không có thể, nâng mời ngồi trên chiếu. Bàn tay trắng nõn thanh thanh ở cầm huyền thượng vân vê, phong cách cổ xưa yên tĩnh tiếng đàn theo trong lúc đó lưu động. Mọi người thần sắc bình tĩnh nghe Mộc Thanh Y tiếng đàn, chẳng phải bọn họ không xem trọng Mộc Thanh Y, thật sự là Mộc Thanh Y bản thân ngay tại Hoa Quốc Kinh Thành lớn lên, chưa từng có nhân nghe nói qua nàng am hiểu đánh đàn. Nếu nàng lựa chọn thi hòa trong lời nói, có lẽ còn có vài phần thắng, dù sao lúc trước Mộc Thanh Y ở Hoa Hoàng thọ yến thượng nhưng là dựa vào một bộ phượng hoàng ánh sáng mặt trời họa làm một minh kinh người. Nhưng là dần dần tất cả mọi người không tự chủ được dựng lên lỗ tai. Chỉ cảm thấy Mộc Thanh Y chỉ hạ tiếng đàn phong cách khổ xưa yên tĩnh, làm nhân tâm chung cũng không thư tự chủ yên tĩnh đứng lên. Chính là này khúc cũng là tất cả mọi người chưa bao giờ nghe qua. Dần dần tiếng đàn chậm rãi tăng lên, kia một đôi như ngọc hai tay ở cầm huyền thượng khinh chọn chậm nhu, tiếng đàn dần dần rồn dập lên, ẩn ẩn có lưỡi mát tiếng động. Theo Mộc Thanh Y thủ hà càng lúc càng nhanh, mọi người nghe vào trong tai đúng là có thất bát cụ mời đồng thời rung động bình thường, lại dường như có thưởng thật có thiên quân vạn mã chạy như điên mà đến. Cầm vì tiếng lòng, giao cầm bản làm lễ khí ung dung trầm thấp nhưng là đến Mộc Thanh Y trong tay lại ẩn chứa sát khí, dường như trong đó ẩn chứa ngàn vạn sát ý bình thường. Đứng xa nhân còn giống như này cảm giác đứng gần tỉ như ôn ngọc huy cùng Hạ tu Trúc tự không cần phải nói. Hạ tu Trúc hơi hơi cúi mâu. Lấy này cổ sát khí tẩy phiệt ma luyện tự thân Đồng thời đã ở trong lòng âm thầm tâm yêu Một cái thanh xuân nữ tử cũng không biết đến cùng phải được qua như vậy Bi thảm sự tình mới có thể trong lòng chung giấu giếm như thế sát khí Ôn Ngọc Huy liền bi kịch một ít hắn tuy rằng là thiên hạ nổi danh tài tử kim bảng trạng nguyên Nhưng là nói đến cùng cũng bất quá là cái vừa mới đi vào sĩ đồ người đọc sách Chỗ nào thừa nhận được một thanh y như thế trực tiếp nhằm vào hắn phô thiên cái địa mà đến sát khí Bất quá một lát công phu liền sắc mặt xám trắng mồ hôi như mưa hạ. Nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộc Thanh Y, lại vừa vặn cùng ngẩng đầu nhìn hướng hắn Mộc Thanh Y hai tròng mắt tương đối. Ôn Ngọc Huy trong lòng không khỏi cả kinh, hắn chưa bao giờ gặp qua người nào nữ tử có như vậy một đôi thâm thúy mà lại lạnh lùng đôi mắt. Chỉ cảm thấy như vậy xem cặp kia thanh lệ đôi mắt, dường như cả người đều phải bị trong đó hàn ý đông lạnh thành băng tuyết. Bên tai cuồn cuộn không ngừng tiếng đàn lại mang theo sát khí, không hề thương hại công kích giả hắn cả người. Phó, một búng máu theo ôn Ngọc Huy trong miệng phun ra ôn Ngọc Huy sắc mặt trắng bệnh suy sụp ngã xuống đất. Bong bong hai tiếng dư vang, trong lúc nhất thời dường như vạn lại câu tịch. Mộc thanh y ôm cầm đứng dậy, thản nhiên xem ôn Ngọc Huy nói, ôn đại nhân, đây là như thế nào? Ôn Ngọc Huy có miệng khó trả lời, nghe đối thủ đánh đàn nghe được miệng phun máu tươi, nói như thế nào cũng không phải nhất kiện sáng giỏi sự tình đi. Thấy hắn không nói chuyện, Mộc Thanh Y cũng không để ý, đạm cười nói, nên ôn đại nhân. Ôn Ngọc Huy ngồi xuống, đồng dạng đem dao cầm đặt ở trên gối, nỗ lực nâng tay phủ đánh đàn huyền. Cầm huyền phát ra bong bong tiếng đàn. Ôn Ngọc Huy sắc mặt càng thêm tái nhật đứng lên, bởi vì hắn phát hiện ngón tay mình thế nhưng ở phát run. Trên khán đài ca Thư Tuấn theo vừa mới tiếng đàn trung phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi. Thần sắc phức tạp nhìn dưới trên lôi đài tuyệt sắc nữ tử, nhẹ giọng thở dài nói ôn Ngọc Huy đánh bại. Vô luận ôn Ngọc Huy cầm kỹ có bao nhiêu sao cao siêu, nếu liên cầm đều đạn không xong, làm sao có thể bất bại. Ôn Ngọc Huy mới vừa rồi tự cho là đúng nhường Mộc Thanh Y trước đạn thật sự là một cái thất sách quyết định. Nếu chính hắn trước đạn, cho dù cuối cùng Mộc Thanh Y ở như thế nào kinh người. Lấy ôn Ngọc Huy Thanh danh hẳn là cũng sẽ không kém quá xa ít nhất Sẽ không thua quá khó coi Mặt sau mấy xếp vị trí Phúc Vương Mộ Dung khác sắc mặt đồng dạng tái nhợt như tờ giấy Ngồi ở hắn bên cạnh Mộ Dung Hiệp nhìn hắn một cái Khóe môi hơi hơi gợi lên Đáy mắt tránh qua một chút cười lạnh Quả nhiên qua một hồi lâu Dưới chưa bỏ chuyển đến vài cái thoát phá tiếng đàn bên ngoài Cái gì đều không có Dưới vây xem đám người không khỏi sao động đứng lên Ôn Ngọc Huy tiếng đàn nghe qua nhân cũng không thiếu, đã có thể được xưng kinh thành nhất tuyệt tự nhiên là không giống bình thường. Phạm là hiện tại đang nhìn xem ôn Ngọc Huy như vậy dường như liên cầm đều sẽ không đạn bộ dáng không khỏi làm cho người ta nhóm hoài nghi khởi hắn phía trước tiếng đàn có phải hay không tìm người khác giả mạo. Mộc thân mật cầm ký ôn mỗ nhận thua, trên lôi đài ôn Ngọc Huy chua xót nói, đều không phải hắn muốn nhận thua mà là không thể không nhận thua. Nghe xong Mộc Thanh Y kia tràn ngập sát phạt khí tiếng đàn sau, hắn căn bản là vô pháp khống chế tiếng lòng mình. Chỉ cần vừa chạm vào đến cầm huyền dường như trong đầu sẽ nhớ tới mới vừa rồi bị Mộc Thanh Y tiếng đàn áp chế thống khổ. Mà hắn bản thân tiếng đàn nhưng không phải ẩn chứa sát phạt khí trong lúc nhất thời căn bản là vô pháp đánh đàn. Cho dù nỗ lực bắn cũng chỉ là đồ chọc người chê cười mà thôi. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, nói như vậy một câu này là bổn tướng thắng. Ôn Ngọc Huy nhắm mắt nói giọng khàn khàn tâm phục khẩu phục. mộc Thanh Y vừa lòng cười tùy tay cầm lấy ôn Ngọc Huy trên lôi đài tuyết trì bích liên tùy ý hạ tu trúc mang theo nàng một lần nữa quay trở về trên khán đài. Trong lúc nhất thời, hoa hoàng cùng ca thư tuấn sắc mặt đều thập phần khó coi. Nguyên bản có thể không thua, nhưng là lại bởi vì ôn Ngọc Huy này tự chủ trương quyết định không chỉ có hoa quốc bại bởi Tây Việt liền ngay cả tiện thể bắc Hán cũng muốn thua Tây Việt một đầu. Ba mươi lý không coi là bao lớn, nhưng là hai cái mặt cũng là không còn sót lại chút gì. Mộc thân mật thủ đoạn, ca thư tuấn nhíu mày, đạm cười nói. Mộc thanh y thản nhiên cười. Đa tả, mộc thanh y đương nhiên minh bạch ca thư tuấn ý tứ. Châm chọc nàng đường đường Tây Việt thừa tướng, lấy khi thế đi áp bách một cái hoa quốc tân khoa trạng nguyên. Này khả được cho là tác tệ, nhưng là thì tính sao? Nàng thắng là được. Hoa hoàng đồng dạng cũng không vui, nhưng là cơ bản lễ nghi lại hay là muốn duy trì. Chỉ phải mỉm cười đứng dậy, tươi cười có chút cứng ngắc Viên bố lần này tam quốc luận văn luận võ sự kiện cuối cùng thắng lợi là Tây Việt. Sau đó tuyên bố nhường dân chúng nhóm tiếp tục chúc mừng. Phía dưới quảng trường thượng dân chúng nhóm vẫn như cũ ở một bên náo nhiệt vui mừng bên trong. Trên khán đài Hoa Hoàng, Ca Thư Tuấn cùng Mộc Thanh Y đám người cũng đã lặng yên cách chàng, thời gian không còn sớm, bọn họ tự nhiên muốn bắt đầu chân chính hội minh. Trong Hoàng cung trong đại điện chân chính tham dự Tam Quốc hội minh chỉ có Hoa Hoàng, Ca Thư Tuấn, Mộc Thanh Y ba người mà thôi. Cho dù là Dung Thuyên cũng chỉ có thể ở đại điện ở ngoài chờ. Tuy rằng cập kỳ lo lắng Mộc Thanh Y an toàn, nhưng cũng không thể nề hà. Tam Quốc nguyên thủ hội minh thương thảo quốc sự, xưa nay chính là không có ngoại nhân có thể tham dự. Này vốn là quy củ, ai cũng không thể thay đổi Ngụy vô kỵ đám người chỉ phải ở đại điện bên ngoài chờ cung tường ở ngoài toàn bộ kinh thành vẫn như cũ là một mảnh vui mừng Nhưng là cung tường trong vòng cũng đã là một mảnh yên tĩnh cùng túc mục Ngụy vô kỵ ngồi ở đại điện gian ngoài diêm hạ trên lan can, không chút để ý thưởng thức trong tay trảm tiên kiếm thiên hạ ngũ đại cao thủ bên trong, chỉ có ngụy vô kỵ mới là chân chính sử dụng kiếm, chạm tiên kiếm tuy rằng không phải truyền lại đời sau danh kiếm, nhưng là kia chính là vấn đề thời gian, cũng tuyệt đối có truyền lại đời sau danh kiếm giá trị. Đã sớm nghe nói lúc trước Mộc Thanh Y tặng một phen chảm lư cấp nam cung vũ, ngụy công tử tuy rằng chưa nói nhưng cũng rất là có chút ghen tỉ. Này có được bình thường so với chạm lư càng thích hợp ẩm huyết bảo kiếm, ngụy công tử tâm tình pha dai. Vô luận nói như thế nào, lúc này đây hoa quốc hành vẫn là đáng giá. Hà Tô Trúc trong tay thưởng thức thanh ngọc giáp này ngoạn ý với hắn mà nói không có gì tác dụng. Hắn như vậy cao thủ, nếu không phải muốn lên chiến trường trong lời nói, loại này hộ thân bảo giáp dùng cơ hội thật sự là không nhiều lắm. Như nói tặng người trong lời nói. Hạ Tô Trúc cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y thân là buộc gà lực thật sự là nhất cần bảo vật hộ thân thời điểm, nhưng là này lại rõ ràng là nhất kiện nam từ kiểu dáng hơn nữ trọng yếu nhất là, này Thanh Ngọc Giáp nhìn qua tuy rằng mềm mại khinh bạc nhưng là sức nặng chỉ sợ cũng không phải Mộc Thanh Y như vậy thiếu nữ từ có thể thừa nhận được rất tốt. Nghĩ nghĩ, Hạ Tô Trúc nhìn thoáng qua đứng ở một bên bảo kiếm nhi lập triệu từ Ngọc đúng là vẫn còn không nói gì. Ngụy công tử, mộc tướng một người ở bên trong có phải hay không gặp chuyện không may. Dung tuyên có chút lo lắng, thấp giọng hỏi nói. Ngụy vô kỵ thấp giọng cười nói, sợ cái gì? Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, bản công tử cùng hạ huynh liên thủ đem hoa hoàng cùng ca thư tuấn giết cấp mộc tướng báo thù là được. Tuy rằng đè thấp thanh âm nhưng cũng không có tận lực tránh ai, dám nghe thấy tự nhiên vẫn là đều nghe thấy được triệu tử ngọc đám người cùng với bắc hán vài cái sứ thần cũng không ước mà đồng ghé mắt cảnh giác nhìn ngụy vô kỵ liếc mắt một cái đầy đủ đợi hai cái canh giờ sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới đại điện môn mới vừa rồi mở ra mộc thanh y theo bên trong đi ra đi theo nàng phía sau tự nhiên là ca thư tuấn dung tuyên đám người vội vàng minh đón mộc tướng thế nào mộc thanh y khoát tay ý bảo quay đầu lại nói phía sau ca thư tuấn đi ra Mạn thanh cười nói, mộc tướng đại tài chậm vẫn là hy vọng mộc tướng một ngày kia có thể đến ta Bắc hán, vô luận xảy ra chuyện gì, bác hán thưa tướng vị tất vì mộc tướng để chống chỗ. Mộc thanh y lạnh nhạt cười, đa tạ bệ hạ cất nhắc cáo từ, không tiến, tuy rằng không biết này ba người đến cùng đã nói những gì, nhưng là chỉ nghe cuối cùng mộc thanh y cùng ca thư tuấn đối thoại cũng biết chỉ sợ đạn không lắm khoái trá. Kỳ thật trải qua như vậy hai ba trăm năm thời gian. Này cái gọi là tam quốc hội minh đã có chút lưu cho hình thức. Ai cũng không có chân chính trông cậy vào có thể đảm ra cái gì kết quả đến. Càng nhiều bất quá là cho nhau thử cùng đều tự đều quang không dưới thể diện nói không đến thôi. Trở lại sư quán lý, mộc thanh y ngồi ở trong ghế dựa mới vừa rồi khẽ thở dài một cái. Trên mặt cũng hiện ra một tia rõ ràng mỏi mệt sắc mặc kệ nói như thế nào, cùng Hoa Hoàng cùng Ca Thư Tuấn hai người ngươi tới ta đi ngôn ngữ tranh phong gần hai cái canh giờ, trong đó sở cần hao phí thể lực cùng tâm trí đều là tương đương khả quan. Cho dù là Mộc Thanh y cũng khó miễn cảm thấy khốn đốn không xem. Xem ra đàm không làm gì khoái trá. Ngụy Vô Kỵ ngồi ở một bên, tò mò nói. Mộc Thanh y mở mắt ra, có chút miễn cưỡng nói, chúng ta đều biết đến Hoa Quốc cùng Bắc Hán âm thầm đã đạt thành hiệp nghị, còn làm sao có thể khoái trá đứng lên? Ta cũng không bị bọn họ hồ lộng đáp ứng nhất đống lớn loạn thất bát tao điều kiện cũng đã cảm ơn trời đất. Một chút thứ ta tuyệt đối sẽ không lại đến tham gia loại chuyện này. ngụy vô kỵ cười nói, người yên tâm, này chắc là cuối cùng một lần tam quốc hội thủ. Vô luận là Bắc Hán vẫn là Tây Việt đều đã nhẫn nại cũng đủ lâu. Kế tiếp 12 năm, nói vậy này thiên hạ vận mệnh đã phát sinh nhưng trời lịch đất biến hóa lớn. Đến lúc đó còn có không có tam quốc vẫn là một hồi sự đâu. Mộc thanh y nỗ lực ngồi dậy đến, trầm giọng nói, phân phó đi xuống, lập tức thu thập hành trang, sáng mai chúng ta khởi hành hồi Tây Việt. Dung tuyên ngẩn ra, mộc tướng đã hướng hoa hoàng chào từ biệt sao. Mộc thanh y lắc đầu, nói từ đi, ngày mai có đi hay không được còn muốn hai nói. Đã hoa quốc đã quyết định chú ý cùng Bắc hán hợp tác. Như vậy, đem chúng ta thiệt xuống dưới sự tình, hoa hoàng vị tất làm không được. Càng không cần nói, chúng ta còn phải tội một cái mộ dung khác đâu. Mộ dung khác khẳng định rất muốn gậy ông đập lưng ông. Nguyệt Phong, mấy ngày nay chị Vương thế nào? Vân Nguyệt Phong cung kính nói, Mộc Tướng xin yên tâm. Mấy ngày nay, nói vậy chị Vương đã nguyên vẹn hiểu biết đến, nếu chúng ta Tây Việt không duy trì hắn trong lời nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng đi lên Hoa Quốc ngôi vị Hoàng đế. Mộc Thanh Y gật gật đầu, nói tốt lắm, chúng ta ngày mai rời đi Hoa Quốc, người cùng Thái Sử hành âm thầm lưu lại, nên làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi Vân Nguyệt bìa một lăng, rất nhanh phản ứng đi lại trầm giọng nói, hạ quan minh bạch thỉnh mộc tướng yên tâm. Vân Nguyệt phong minh bạch đây là Mộc thanh y đối hắn cuối cùng một cái cũng là quan trọng nhất khảo nghiệm. Chỉ cần hắn có thể thành công châm ngòi trị vương cùng phúc vương quan hệ tạo thành hoa quốc nội loạn trở lại Tây Việt sau chờ đợi hắn nhất định là mộc tướng trọng dụng hòa bình bộ thanh vân. Trải qua nhiều như vậy sự tình cùng tôi luyện, một bước lên mây đối Vân Nguyệt Phong mà nói có lẽ đã không có như vậy trọng yếu, nhưng là một thanh y coi trọng với hắn mà nói lại có vẻ càng thêm trọng yếu. Ta sẽ phái nhân bảo vệ người an toàn, hết thầy cẩn thận. Một thanh y dặn dò nói là đa tạ một tướng. Vân Nguyệt Phong cung kính đáp, sau đó không chút do dự xoay người đi ra ngoài chuẩn bị đi. Trong đại sảnh chỉ để lại ngụy vô kỵ cùng dung tuyên đám người, ngụy vô kỵ nhíu mày trầm giọng nói, ngươi cảm thấy hoa hoàng hội đối chúng ta xuống tay. mộc Thanh Y lắc đầu thản nhiên nói, hoa hoàng vị tất nhưng là... Ca Thư Tuấn cũng không nhất định, ngươi là nói, mộc Thanh Y nói, nơi này là hoa quốc địa phương, nếu chúng ta ở hoa quốc ra chuyện gì, mặc kệ đến cùng là ai đã hạ thủ, hoa quốc đều thoát không xong quan hệ. Quốc cùng quốc trong lúc đó, hợp thông liên hoành vốn là bình thường. Nhưng là nếu Tây Việt Hoàng đế thê tử cùng duy nhất trên đời Hoàng huynh cùng với thừa tướng ở Hoa quốc xảy ra chuyện như vậy, nói vậy Hoa quốc cùng Tây Việt sẽ lại cũng không khả năng liên hợp đến cùng nhau thôi. Dùng tuyên nói, ca thư tuấn không tin Hoa Hoàng. Mộc thanh y lạnh nhạt nói, trừ bỏ chính mình, hẳn ai cũng không tin. Hoa Hoàng tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng là dù sao không phải ngốc từ, cũng không tất liền toàn tâm toàn ý thầm nghĩ cùng bác hán hợp tác. Trên thực tế ở ca thư tuấn xem ra chỉ sợ là hoa hoàng sớm đi băng hà, sau đó từ phúc vương thượng vị rất tốt. Mộ dung khác căn cơ bạc nhược một khi đăng cơ sau muốn tỏa ổn ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có thể dựa vào ca thư tuấn sau lưng nâng đỡ, đây mới là chân chính cố không thể phá liên minh. ngụy vô kỵ thở dài nói, người nói không sai chúng ta vẫn là sớm đi đi thôi. Nếu không, không chỉ có muốn thả hoa hoàng còn muốn phóng ca thư tuấn thật sự là có chút đáng ghét. Mộc Thanh Y gật đầu, mỉm cười nói, mặt khác phái nhân cùng Trị Vương nói một tiếng, cẩn thận Ca Thư Tuấn giết hoa hoàng giá họa đến trên đầu hắn. Dung tuyên hít một hơi thật sâu, Ca Thư Tuấn không lớn như vậy năng lực đi, nơi này dù sao cũng là hoa quốc, một quốc gia hoàng đế nếu là tốt như vậy sát, bao nhiêu cái hoàng đế đều bị giết chết. Mộc Thanh Y cười nói, để ngửa áo khoác, đừng quên, Mộ Dung Khác hiện tại cũng là cùng Ca Thư Tuấn một bên. Mộ dung Khác có cái kia lá gan giết cha. Dung tuyên hoài nghi nói, mộ dung khác nguyên bản luôn luôn là cái có chút thành thật hoàng tử cho dù hiện tại sinh ra một ít dã tâm nhưng là nhìn qua cũng không như là cái dám giết cha, ngược lại là chỉ sợ chị vương còn muốn càng giống một ít. Mộc thanh y nhợt nhạt cười, không cần thiết hắn giết cha, nếu ta là ca thư tuấn trong lời nói, ta chỉ cần hắn bang điểm tiểu việc là có thể. Giờ phút này nhân cơ hội giết hoa hoàng thôi mộ dung khác thượng vị thuận tiện nắm mộ dung khác bím tóc không phải một lần nhiều đến sao. Xem Mộc Thanh Nghi tươi cười nhợt nhạt bộ dáng, Ngụy Vô Kỵ cùng Dung Tuyên trong lòng cũng không tùy vào nổi lên một cỗ lương ý. Không hổ là lấy nữ tử thân có thể trở thành Tây Việt đại thừa tướng nhân, như vậy tâm tư. Không phải nàng đem Ca thư Tuấn tưởng rất ác độc, mà là chính nàng bản thân cũng là nghĩ như vậy a. Tây Việt có như vậy một cái đại thừa tướng, nếu là Mộc Thanh y tưởng thật toàn tâm toàn ý giúp đỡ Dung Cẩn, quả thật là Tây Việt chi phốc, chương 210. Huyền thưởng lệnh phiền toái lớn, sáng sớm, sáng sớm cửa thành vừa mới mở ra, một thanh y đoàn người liền quần áo nhẹ giản đi ra thành đi tây bước vào. Đợi đến ca thư tuấn thu được tin tức thời điểm cũng đã là một cái hơn canh giờ chuyện sau này. bắc Hán ở Hoa Quốc Kinh thành thám tử bị ngụy vô kỵ hủy hơn phân nửa ca thư tuấn tin tức nơi phát ra cũng liền trở nên chẳng như vậy thẳng đường. Nghe được thuộc hạ bẩm báo tin tức sáng sớm liền bưng chén rượu uống rượu ca thư tuấn mày kiếm nhíu lại im lặng không nói. Cùng Phi ngồi ở một bên có chút lo lắng nhìn ca thư Tuấn có chút thần sắc không hiểu Tuấn Nhan. Ngày hôm qua Tam Quốc Mật Đàm đến cùng đã nói những gì Cùng Phi tuy rằng không biết, nhưng là nàng nhưng cũng minh bạch về sau Bắc Hán là muốn cùng Hoa Quốc kết minh. Hôm nay sáng sớm một thanh y đám người cũng sắp mã rời đi lại thuyết minh điểm này. Điều này làm cho Cùng Phi cảm thấy có chút tâm an. Nàng hiện tại đến cùng là Bắc Hán hoàng phi, nếu Bắc Hán cùng Hoa Quốc kết minh đối nàng này Hoa Quốc hòa thân đến hoàng phi mà nói tự nhiên là một chuyện tốt." Bệ hạ, cùng phi nhẹ giọng kêu. Ca Thư Tuấn ngẩng đầu lên cười nhẹ nói, tuy rằng không thể đồng ý, nhưng là chẫm cũng là thật tình muốn thỉnh Mộc tướng hướng Bắc Hán một hàng. Không nghĩ tới Mộc tướng thế nhưng như thế không nể mặt. Cùng phi cười yếu ớt nói, mộc tướng cái gì một quốc gia thừa tướng tự nhiên là nhật lý vạn kỳ chỉ sợ là vội vã hội tây việt xử lý triều chính đâu bởi vậy mới cô phụ bệ hạ một phen ý tốt ca thư tuấn khinh khơi mà cùng phi cầm thở dài nói trẫm vẫn là thích cái phi như vậy nữ tử nửa niềm cũng không cần trẫm quan tâm diệu ngoan dường như không có thì khí nếu là thay đổi mộc thanh y như vậy chỉ sợ cả ngày cùng hắn đấu trí sẽ phế bỏ hắn sở hữu thời gian nhàn hạ nói không chừng không nghĩ qua là còn muốn bị tính kế Chỗ nào còn có không mưa móc cùng thi lưu luyến hậu cung không có người bên trong. Cho nên nói, nữ tử chính là dùng xua xua thời gian. Với ý dịu ngoan quan trọng nhất giống nhà mình 11 đệ cùng dung cẩn coi trọng một thanh y loại này thuần túy là vì chính mình tìm nếm mùi đau khổ. Đa tạ bệ hạ khen ngợi. Có thể hầu hạ bệ hạ là nô tỳ may mắn. Cùng phi ôn nhu nói. Bán cuối trong mắt lại mang theo mấy phần bi ai. Đúng là bởi vì nàng là như thế này dịu ngoan hoàn toàn không cần nhân lo lắng nữ tử cho nên hắn cũng vĩnh viễn sẽ không chân chính đem nàng để ở trong lòng. Có lẽ ở trong lòng hắn, nàng vĩnh viễn đều chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi thôi. Ca Thư Tuấn một tay thưởng thức trong tay chén rượu, một bàn tay không chút để ý khinh khấu bên người bên cạnh bàn thản nhiên cười nói cũng thế kinh thành dù sao cũng là hoa hoàng địa phương, muốn làm cái gì cũng thi triển không ra. Đã mộc tướng đi rồi, khiến cho chấm nhìn xem thiên hạ nhất lưu cao thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Bệ hạ y tứ là, đứng ở cửa khẩu nam tử thấp giọng nói. Ca thư tuấn nói, dựa theo chấm phía trước kế hoạch, không tiếc hết thảy đại giới. Đem mộc thanh y ở lại Hoa Quốc, hoặc là, mang về Bắc Hán, là bệ hạ, nam tử cung thanh lĩnh mệnh, xoay người mà đi. Cùng phi tựa vào ca thư tuấn trước ngực, ôn nhu nói, bệ hạ vì một cái mộc thanh y chọc giận dung cẩn, đáng giá sao. Ca Thư Tuấn cười nói, chọc giận lại như thế nào? trẫm cũng tưởng nhìn xem Dung Cần hay không thật sự hội xung quan giận dữ vì hồng nhan đâu. Hiện tại nếu Dung Cần giận dữ dưới khai chiến, đối Bắc Hán chỉ có yêu Việt. Bắc Hán binh hùng tướng mạnh, binh lực vốn là giỏi hơn Tây Việt cùng Hoa Quốc phía trên. Chính là tìm không thấy một cái tích hợp khai chiến lấy cớ thôi, đã Dung Cần nguyện ý thay hắn tìm lấy cớ, hắn đương nhiên cũng sẽ không để ý. Cùng phi ánh mắt ảm đạm, không lại nói nhiều. Mộc Thanh Y đoàn người rời đi kinh thành một đường ra giôi thúc ngựa chạy về Tây Việt. Chính là Hoa Quốc kinh thành đến Hoa Quốc biên cảnh đường xá cũng không gần, vài ngày xuống dưới đừng nói là Mộc Thanh Y, chính là Dung Tuyên Hoắc thủ đám người trên mặt cũng không tùy vào hơn chút mỏi mệt sắc. Ngụy Vô Kỵ nhìn nhìn phía trước thành trấn, đang nhìn liếc mắt một cái ngồi ở trên lưng ngựa Mộc Thanh Y, trầm giọng nói, hôm nay không chạy đi, ở trong này tạm nghỉ một đêm đi. Mộc Thanh Y hơi hơi nhướng mí nghĩ đến phản đối, Ngụy vô kỵ nói: Nếu là Mộc tướng mệt ngất xỉu đi, chúng ta chỉ biết đi càng chậm. Huống chi chúng ta là Tây Việt sứ đoàn, không phải đào phạm, cho dù vội vã chạy đi cũng không cần như thế chật vật. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ cười khổ nói: Vô chỉ sợ chúng ta rất nhanh sẽ biến thành đào phạm. Ngụy vô kỵ nhướng mày nói: Cho dù như thế cũng không kém đêm nay thượng. Cho dù mau nữa, không có sáu bảy thiên chúng ta cũng là đuổi không trở về Tây Việt. Mộc thanh y chỉ phải gật gật đầu đồng ý ngụy vô kỵ trong lời nói nói thật bọn họ này đoàn người chung tối càng chờ kỳ thật chính là nàng ngụy vô kỵ đưa ra ở trong này nghỉ ngơi càng nhiều cũng là vì chiếu cố nàng ngụy vô kỵ có thế này vừa lòng gật gật đầu nói huống chi cho dù ngươi lo lắng cũng vô dụng nếu là hoa hoàng sẽ đối phó chúng ta dễ nói nếu là ca thư tuấn hắn người tuyệt đối sẽ không từ phía sau đuổi theo chúng ta đi mau nữa cũng vô dụng. Ca Thư Tuấn nếu muốn đối phó bọn họ khẳng định là trước đó an bày xong. Theo Hoa Quốc đến Tây Việt này dọc theo đường đi chỗ nào không thể tàng hạ phục binh. Lo lắng cũng vô dụng. Đoàn người xuống ngựa vào thành, đây là Hoa Quốc cảnh nội một cái cập kỳ phổ thông thành nhỏ. Chỉ vì ở Tây Việt đến Hoa Quốc tất kinh đường thượng, nhưng là còn có vài phần phồn hoa, nhưng là càng một ít đại thành chấn so sánh với nhưng cũng không tính cái gì vào thành tìm một nhà khách sạn tiến phòng nhìn đến phô mới tinh mềm mại giường bị rộng rãi giường gỗ mộc thanh y liền cảm thấy nguyên bản bị xem nhẹ mỏi mệt từng đợt nảy lên đến rửa mặt trải đầu một phen sau mộc thanh y khó được không để ý hình tượng ghé vào trên giường không thể đứng dậy hoắc thủ cẩn thận ngồi ở một bên thay nàng kìm bà vai một bên cười nói ngụy công tử quả nhiên là có vẻ chu đáo tiểu thư mệt thành như vậy nếu là tưởng thật cường thịnh trở lại chống đi về phía trước chỉ sợ hoàn trả không đến tây việt sẽ mệt bị bệnh Mộc thanh y có chút miễn cưỡng cười khổ nói, lần này cũng là ta tha các ngươi chân sau. Quả thật là vô dụng thực, Hoắc thù không khỏi cười nói, tiểu thư lời này cũng không đúng rồi, tiểu thư là thư hương dòng dõi thiên kim tiểu thư xuất thân, chỗ nào có thể cùng chúng ta này đó ra giày thịt béo tập võ người so sánh với. Chỉ sợ tiểu thư còn chưa bao giờ như thế đuổi qua đường đi. Mộc thanh y gật đầu cũng không phải là sao chính là lần trước đi theo vô tâm cùng nhau theo hoa quốc thoát đi kinh thành cũng xa không có như vậy vội vàng thậm chí bởi vì kiều trang dịch dung ngẫu nhiên còn có thể du sơn ngoạn thủy một phen đâu người cũng mệt mỏi nghỉ cho khỏe đi đừng lo lắng mộc thanh y ghé vào trên giường chỉ cảm thấy liên thủ chỉ đầu cũng không tưởng ngẩng lên chính là nhẹ giọng nói hoắc thủ lắc đầu nói ta là tập võ người đùi một điểm lộ không có gì nghỉ một lát nhi liền trở lại bình thường Tiểu thư nếu là miệt bị bệnh trở lại Tây Việt bệ hạ khả không tha cho chúng ta Nói lên Dung Cần, Mộc Thanh Y không khỏi thở dài Cũng không biết hắn hiện tại đang làm cái gì Bệ hạ khẳng định ở nhắc tới tiểu thư khi nào thì trở về hoắc thù nói, Mộc Thanh Y ở trong đầu nhất tưởng tượng Dung Cần Một người ngồi ở trong thư phòng vẻ mặt mặt không biểu cảm nhắc tới bộ dáng Không khỏi cười mỉm Trải qua mấy ngày ra roi thúc ngựa vất vả Đột nhiên ngừng lại mộc thanh y mệt đến không nhẹ cũng khó ngủ thật sự hương. Thẳng đến bị hoắc thù suốt ruột tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại mộc thanh y đôi mắt cũng là một mảnh thanh minh, nghe bên ngoài truyền đến ồn ào thanh trầm giọng hỏi ra chuyện gì. hoắc thù lắc đầu, nhíu mày nói có người xâm nhập. Mộc thanh y lập tức đứng dậy thay quần áo, một bên hỏi hiện tại giờ nào. hoắc thù nói, mau canh bốn, nhưng là tốt thời điểm. Mộc thanh y thấp giọng cười nói, rất nhanh liền mặc được quần áo xuất ra thản nhiên cười nói đã nhân đã đến nơi này luôn muốn đến chúng ta tốt xấu coi như là hào hào nghỉ tạm cả đêm tiếp qua không xong một cái canh giờ thiên sẽ sáng giờ phút này thường thường cũng là đại đa số nhân ngủ tối trầm thời điểm mộc tướng ngoài cửa truyền đến ngụy vô kỵ thanh âm vào đi ngụy vô kỵ đám người thôi nhóm tiến vào ngụy vô kỵ cười khổ nói xem ra mộc tướng đoán quả nhiên không sai chúng ta phiền toái đến thế nào người cùng đường mộc thanh y hỏi Hà tu trúc trầm giọng nói có bác hán nhân, bất quá càng nhiều. Hẳn là hoa quốc lục lâm mọi người. Mộc thanh y gật gật đầu ca thư hàn theo bắc hán mang đến nhân khẳng định không nhiều lắm, vậy chỉ có thể tiêu tiền thuê hoa quốc người trong giang hồ. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? ngụy vô kỵ thở dài, có chút bất đắc sĩ nói, lao ra đi. Cho dù thực đánh lên bọn họ cũng không sợ Trừ phi hoa hoàng điều động quân đội nếu không luận nhân thủ bọn họ cũng không thiếu Luận cao thủ thiên hạ ngũ đại cao thủ lại hai cái đều ở trong này Thiên khô cùng hoắc thủ võ công cũng có thể nói nhất lưu Có cái gì rất sợ Mộc thanh y gật gật đầu Vậy đi thôi Bên ngoài quả nhiên đã đánh lên Nguyên bản yên tĩnh an tường khách sản lúc này một mảnh hỗn loạn Tây Việt cùng hàn tuyết lâu thị vệ cùng tiến đến đánh lén hắc y nhân dây dưa ở cùng nhau này đó hắc y nhân hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ cơ nhiên dẫn theo nhiều như vậy cao thủ trong lúc nhất thời bị đánh cái chở tay không kịp trường hợp rất là hỗn loạn bắt lấy mộc thanh y bọn họ vừa ra khỏi cửa đã bị hắc y nhân thấy được một cái hắc y nhân kêu lớn lập tức sở hữu nhân đều hướng tới bọn họ này phương hướng vọt đi lại ngụy vô kỵ hừ nhẹ một tiếng một phen kéo mộc thanh y lăng không nhảy liền chạy ra khỏi khách sạn. Những người này thế nào từng nghĩ đến ngụy vô kỵ võ công như thế rất cao, sừng sốt sừng sốt lập tức lại hướng về bên ngoài liền sông ra ngoài, nhưng lại sinh sôi đem phía sau Tây Việt thị vệ cùng dung tuyên bọn người chạy tới sau đầu. Hiển nhiên, những người này đều là hướng tới mộc thanh y đến, cho nên, dung tuyên này Tây Việt trang vương ở bọn họ cũng nhi lập cũng là không đáng giá tiền. Sao lại thế này, dung tuyên nhíu mày nói. Những người này là hướng tới mộc tướng đến thiên khu cho mày, tùy tay chạy ra trong tay trường kiếm. Chuôi kiếm vừa vặn đem một cái chạy đến chậm một ít hắc y nhân chân tạp chặt đứt người nọ thân mình nhất oai ngã xuống thượng Đợi đến lại nghĩ muốn đứng lên đào thầu thời điểm, hoắc thù trong tay trường kiếm đã đỡ lên hắn cổ. Người nào, ai phái các người đến? Dung tuyên trầm giọng hỏi. kia hắc y nhân im lặng không nói thiên khu trong mắt chớp qua quần áo, một cước đá ra đi, người nọ kêu thảm thiết một tiếng một cái khác chân răng rắc một tiếng cũng chặt đứt. Hoắc thù tiến lên một bước cười lạnh nói, còn không nói. Tin hay không bồn cô nương đem tay người cũng chém đứt. Người nọ đau mồ hôi đầy đầu oán hận chừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái cắn răng nói, nói cho các người cũng không có gì. Có người vừa mới phát ra huyền thưởng lệnh chỉ cần bắt đến một thanh y liền cấp 30 vạn lượng hoàng kim. Vô luận là ai đều có thể lĩnh thưởng, hiện tại toàn hoa quốc nhân đều biết đến, chỉ cần các ngươi ở hoa quốc bỏ chạy không xong bị nhân đuổi giết. Dung tuyên hít sâu một hơi, 30 vạn lượng hoàng kim, kia nhưng chỉ có 300 vạn lượng bạc trắng a. Như thế danh tác treo giải thưởng cũng coi như được với là chưa từng thước nay. Khó trách đến nhiều người như vậy. Tiên khô biến sắc nói, người nói toàn hoa quốc đều biết đến. Người nọ gật đầu nói, đây là tự nhiên toàn bộ hoa quốc lục lâm hắc đạo còn có không ít người trong giang hồ đều biết đến tin tức này, hừ. Các người chính là mọc cánh cũng mơ tưởng bình an bay trở về Tây. Hoắc Thù kiếm trong tay quang chợt lóe, vừa mới còn lớn hơn phóng quyết từ nam từ ít hầu thượng một đạo vết máu chậm rãi tầm ra. Hoắc Thù thu hồi kiếm trầm giọng nói: "Thiên Khu, ngươi bảo hộ Trang Vương điện hạ, ta đi bảo hộ tiểu thư." Dung Tuyên nhíu mày nói: "Vẫn là cùng đi đi, nhiều một cái nhân nhiều một ít lực lượng." Dung Tuyên võ công cũng không kém, tự nhận là cũng không cần nhân bảo hộ. Tiên khu lắc đầu phủ định dung tuyên quyết định trầm giọng nói hiện tại những người này ánh mắt đều đặt ở mộc tướng trên người trang vương điện hạ hẳn là không có quá lớn nguy hiểm trang vương điện hạ mang theo thị vệ cải trang giả dạng một đường ra doi thúc ngựa đổi ý tây việt chúng ta đi tìm mộc tướng dung tuyên cũng biết mộc thanh y đối với dung cần trọng yếu không chút do dự gật đầu nói liền nói như vậy định rồi các ngươi đi thôi trang vương cẩn thận bên kia ngụy vô kỵ mang theo mộc thanh y bay nhanh chạy ra khỏi thành nhỏ Mặt sau có Hà Tô Trúc cùng rất nhiều thị vệ cản phía sau Những người đó tự nhiên đuổi không kịp đến Một hàng vài người ra roi thúc ngựa chạy đi Luôn luôn chạy đi mấy chục lý mới thoáng nhẹ nhàng thở ra Thật nhiều nhân a này không quá thích hợp cưỡi ở trên lưng ngựa, ngụy vô khỉ nhú mày nói Hà Tô Trúc trầm giọng nói ta hỏi qua có người ra 30 vạn lượng hoàng kim muốn bắt mộc tướng Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ giang hồ 30 vạn lượng, thật lớn bốt tích Ngụy Vô Kỵ kinh ngạc nói, ca thư Tuấn nhưng là bỏ được hạ tiền vốn. Mộc Thanh Y hừ nhẹ một tiếng nói ca thư Tuấn đây là làm vô bản mua bán. Như thật sự bắt đến ta đưa đến trước mặt hắn, có thể hay không lấy đến tiền còn muốn hai nói. Ngụy Vô Kỵ cười nói, mặc kệ nói như thế nào ca thư Tuấn luôn cũng đủ coi trọng ngươi. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là nhất cọc vì mỹ nhân nhất trịch vạn kim mỹ đàm. Hà Tu trúc thản nhiên xem hai người nói, các ngươi bây giờ còn có tâm tình nói này đó, vẫn là ngẫm lại nên thế nào thuận lợi trở lại Tây Việt đi thôi. Ngụy vô kỵ cùng Hà Tu trúc võ công cao cường là không sai, nếu chỉ có chính bọn họ trong lời nói có thể nói thiên hạ chạy đi đâu không được, nhưng là nếu lại mang theo một cái chút không hiểu võ công mộc thanh y có rất nhiều tình huống liền cũng không là võ công cao cường có thể đủ giải quyết điệu. Ngụy vô kỵ giận dữ nói: Việc đã đến nước này, sốt ruột cũng không hữu dụng. Ta cuối cùng không thể quay trở lại đem ca thư Tuấn cấp làm thịt đi. Cho dù hiện tại làm thịt ca thư Tuấn, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Toàn bộ Hoa quốc người trong giang hồ nên tìm bọn họ phiền toái vẫn là giống nhau tìm bọn họ phiền toái. Ngụy vô kỵ thấp giọng nói: Ta chỉ hy vọng kia vài cái lão quái vật sẽ không chạy đến vô giúp vui. Lão quái vật, Mộc Thanh Y tò mò nói. Ngụy vô kỵ cười nói, nay trong trốn giang hồ cái gọi là ngũ đại cao thủ ngươi cũng gặp qua, trừ bỏ nam cung tuyệt bên ngoài tuổi lớn nhất cũng bất quá 30 tuổi. Chúng ta những người này nổi danh thời gian trừ bỏ nam cung tuyệt bên ngoài, dài nhất cũng không vượt qua 15 năm. Như thế, chẳng lẽ 15 năm trước liền không có võ lâm cao thủ sao? Theo ta được biết, hoa quốc lục lâm liền có vài cái tỷ khí khó lường võ công cao cường lão yêu quái. Chỉ hy vọng bọn họ lần này đừng tới vô giúp vui tiền tài động lòng người vị tất hà tu trúc trầm giọng nói ngụy vô kỵ gật gật đầu nói cùng với tâm tồn may mắn còn không bằng nhanh chút chạy về tây việt bất quá nếu là lần này không có việc gì bản công tử nhất định phải trở về làm thịt ca thư tuấn đoàn người một đường chạy như điên đi đến một chỗ rừng cây tiền lại bị hà tu trúc gọi lại cước bộ hà tu trúc trầm giọng nói bên này rừng cây không thể vào đường vòng ngụy vô kỵ nhíu mày Quả thật là không thích hợp nhưng là nếu đường vòng trong lời nói, chúng ta muốn nhiều đi hai ngày lộ. Hiện tại đã là sắp buổi trưa, này phiến rừng cây cũng là một mảnh yên tĩnh, càng không cần nói trong rừng cây kia làm cho người ta nhìn xem mơ mơ hồ hồ sương mù. Thị vệ đều tiến lên, đem một thanh y hộ ở sau người, hạ tô chốc quay đầu nhìn ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái hỏi, ngươi là nói, xông vào đi qua. ngụy Vô Kỵ gật đầu nói, ta đại khái đoán được là loại người nào ở trong này tiến lên hẳn là không thành vấn đề tốt lắm ngụy vô kỵ phán đoán hạ tu trúc tự nhiên là tin tưởng so với kinh nghiệm giang hồ hạ tu trúc tự nhận là xa xa không kịp ngụy vô kỵ tiểu bối cuồng vọng trong rừng cây đột nhiên truyền ra đến một cái tiêm tế thanh âm lớn tiếng kêu lên ngụy vô kỵ đôi mắt vi thần chắp tay nói mục tiền bối vãn bối có chuyện quan trọng phải được qua nơi này mời ngươi đi cái phương tiện phải đi có thể đem cái kia tiểu cô nương lưu lại Trong rừng cây trầm mặc một lát cái kia tiêm tế thanh âm lại lần nữa vang lên. ngụy vô kỵ hí mắt nói kia cũng không thành, mục tiền bối đã tại đây chắc là biết tại hạ thân phận. Các hạ muốn bất quá là tài phú mà thôi, chẳng lẽ bản công tử tài phú còn chống không lại chính là 30 vạn lượng hoàng kim. Trong rừng cây nhân kiệt kiệt cười quái gì, ngụy công tử phú giáp thiên hạ lão phu đương nhiên biết một khi đã như vậy. ngụy công tử tài phú lão phu muốn bất quá kia 30 vạn lượng, lão phu giống nhau muốn. Trên đời này, cho tới bây giờ không có nhân ghét bỏ Hoàng Kim hơn chói mắt. Ngụy Vô Kỵ ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, xem ra Tiền Bối là không nể mặt Bản Công Tử biết Tiền Bối là giang hồ cao nhân, nhưng là Tiền Bối tưởng thật cho rằng chính mình có thể thắng qua Bản Công Tử cùng Hạ huynh liên thủ. Tiểu Bối, có bản lĩnh ngươi tiến vào thử xem." Trong rừng cây nhân khẽ kêu lên, hiền nhiên là động lửa giận. Ngụy Vô Kỵ cười lạnh, chính là một cái ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ dấu đầu lộ đuôi hạng người không cần liên thủ bản công từ một người có thể đối phó ngươi hạ huynh mộc thanh y giao cho ngươi nói xong ngụy vô kỵ dường như một đạo cô hồng lược vào trong rừng cây mộc thanh y trầm mặc ngồi ở trên lưng ngựa thấp giọng hỏi nói tu trúc nơi này là hạ tu trúc trầm giọng nói không cần lo lắng người nọ là hoa quốc lục lâm trên đường năm mới một cái đạo tặc bản thân võ công nhưng là bình thường chính là chiêu thức ấy hóa độc thành xương thủ đoạn có chút cao minh nhưng là chỉ cần ngụy huynh ở một khắc chung công phu nội giết hắn hắn khói độc cũng không hữu dụng võ nơi mộc thanh y khẽ gật đầu vậy chờ ngụy công tử xuất hiện đi quả nhiên chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền đến kia mục lão quái tiếng thét chói tai tiểu bối ngươi dám ta ngụy công tử quả nhiên võ công cái thế nhưng là ngươi cho là lão phu chỉ có một nhân sao Vô luận ngươi vài người đều là giống nhau ngụy vô kỵ cười lạnh nói Trong rừng cây truyền đến một trận đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết Dường như còn có thản nhiên mùi máu tươi tràn Nhưng là ngoài bìa rừng mọi người cũng là ai đều không có di động nửa phần Chính là yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt phiêu động thản nhiên màu đỏ nhạt sương mù rừng cây Lại sau một lúc lâu, trong rừng cây truyền đến một thân kêu thảm thiết Vài đạo bóng đen bị nhân theo trong rừng cây ném xuất ra quăng rừng ở trước mặt cách đó không xa thưởng Cuối đầu vừa thấy, ba cái tướng mạo khác nhau nhân bị ném ở cùng nhau, một cái áp một cái điệp. Dưới cùng một cái lão nhân, vẻ mặt nếp nhăn, chỉnh khuôn mặt gầy yếu dường như chỉ còn lại có một trương da, làm nổi bật một đôi đục ngầu ánh mắt phá lệ dọa người, trên đầu lại chỉ còn lại có ít ỏi vài cái tóc bạc. Lúc này cũng là vẻ mặt đau đớn bị áp ở tối phía dưới không thể động đẩy. ngụy vô kỵ dẫn theo chảm thiên kiếm bước chậm theo trong rừng cây đi ra. Có chút bất đắc dĩ giận dữ nói, trảm tiên kiếm quả nhiên là cái phiền toái, vừa mới lấy tới tay sẽ ẩm huyết. Mục tiền bối, ngươi nói như thế nào? Kia gầy yếu cổ quái lão nhân vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ trong tay trảm tiên kiếm, đục ngầu mắt to chung không chỉ có là sợ hãi đồng thời còn mang theo một tia tham lam. Ngụy vô kỵ cười lạnh một tiếng, chết đã đến nơi còn dám khởi tham niệm. Ngụy vô kỵ, ngươi cho là ngươi đánh thắng chúng ta vài cái liền đã thức chưa? Lại đi về phía trước, so với chúng ta lợi hại không có nhất bạch cũng có tám mươi. Làm mặt trên một cái miểu một mực trung niên nhân âm u cười nói. ngụy vô kỵ trong tay chảm tiên kiếm dùng mình, chỉ vào kia trung niên nhân cổ nói, một khi đã như vậy, nói nói xem đều có những người đó. Kia trung niên nhân hừ nhẹ một tiếng, có chút ngạo khí nói, hoa quốc trên giang hồ phàm là có chút thanh danh lão quái đều động. Người ngụy vô kỵ có lẽ được xưng thiên hạ mấy đại cao thủ chi nhất Nhưng là so với này thâm nhiên lâu ngày lão yêu quái chỉ sở cũng coi như không được cái gì đi Còn tưởng che trở này nha đầu bình an hồi Tây Việt Còn không bằng đem nàng giao cho chúng ta bán một cái nhân tình Người ngụy không tử độc tự một người tự nhiên là ai cũng sẽ không đắc tội ngươi Nói xong kia trung niên nhân còn sót lại một con mắt còn chuyển động nhìn về phía một thanh y Đáy mắt tràn ngập ác độc ý cười Lão yêu quái Ngụy Vô Kỵ nhíu mày cười nói, "Nói đúng là các ngươi mục gia này một vị sao?" Cũng bất quá như thế, bị áp ở thượng ba người nhất thời tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, giận chừng mắt Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ cũng không cùng bọn họ rong dài, thản nhiên nói, "Nói đi, bản công tử là giết các ngươi đâu vẫn là làm thịt các ngươi." Đã rơi xuống trong tay ngươi, lão phu nhận tội, chỉ cần ngươi thả chúng ta, ta cam đoan không lại cùng vị này mộc cô nương khó xử. Mục lão quái cũng là rõ ràng, không chút do dự nói. ngụy vô kỵ suy tư một lát nói, này sao, cũng không phải không thể. Đem người trên người độc dược toàn bộ lấy ra. Nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tuy rằng không đồng ý nhưng là đối với kia hàn quang giảng giữa chạm tiên kiếm nhưng cũng vô pháp có thể tưởng tượng. Mục lão quái chỉ phải ngoan ngoãn đem chính mình tối đắc ý độc dược toàn bộ đem ra. Thuận tiện còn ý nghĩa thuyết minh cách dùng. Ngụy vô kỵ cầm ở trong tay, vừa lòng gật gật đầu nói tốt lắm. đã nói xong, các người cũng có thể đi đã chết. ba người hoảng sợ mở to hai mắt, đã thấy Ngụy vô kỵ trong tay trường kiếm nhất hoa, chỉ cảm thấy cổ trượt lạnh liền cái gì cũng không biết. giết này ba người, Ngụy vô kỵ sườn thủ nhìn thoáng qua đứng ở Hà Tu trúc bên người sắc mặt có chút tái nhợt mộc thanh y thản nhiên nói, này lão quái vật hơn 20 tuổi bắt đầu liền lấy đà kiếp thưởng đạo vì sinh. Vài thập niên đến không biết giết bao nhiêu người, sớm đáng chết. Mộc Thanh Y gật gật đầu, nói làm phiền ngụy không tử. ngụy vô kỵ nhíu mày cười. Chúng ta đi nhanh đi. Như thật sự là như này lão quái vật theo như lời chúng ta phiền thoái lớn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 34 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.